Đỗ Hồng Anh tới tìm Hạ Vãn Đường nói chuyện này, đây là Hạ Vãn Đường bất ngờ. Nàng dưng một chút, quay đầu đi hỏi Đỗ Hồng Anh, nương, còn có người hướng ngải lô thai thổi loại này phong đâu? Người sắc thật rất khôi hài, một câu ăn trong chén nhìn trong nồi nói hết người bản tính. Nhân ra Hạ Vãn Đường muốn tốc độ nhanh nhất mà đem lều phòng xây lên tới, tự nhiên là tới làm việc người càng nhiều càng tốt, đồng dạng giá mua đồng dạng vật liệu gỗ, vì cái gì không nhiều lắm mua một ít người, chọn một ít phẩm chất hảo hơn nữa thực mau là có thể lấy tới dùng Mà là phải đợi ngươi Bị ngươi nhìn liếc mắt một cái kia than thạch Ngươi cảm thấy bản thân sau này thủ công có thể kiếm được mua than thạch tiền Liền hẳn là vẫn luôn cho ngươi lưu trữ Ngươi sống một đời, không có ai thiếu ai Cùng cha mẹ quan hệ đều là ngươi dưỡng ta ấu tiểu ta đưa ngươi sống quãng đời còn lại Càng gì nói quăng tám xào cũng không tới người ngoài Nếu gặp mặt một lần, sơ giao này loại thực sự có như vậy Quan trọng nói, người sẽ bị vây ở duyên phận trung Bởi vì tránh thoát không ra mà sống sống chết Hạ vãn đường trong lòng muốn cười, khá vậy không đem như vậy đã thương người nói xuất khẩu tới. Tương phản chính là, nàng cung đỗ hồng anh nói, Nương, ngươi cùng ta thôn trang những người đó nói, này đó lo lắng thật cũng không cần phải có. Ta cùng kia thiên triều thương nhân nói tốt, quá trận còn sẽ cho ta đưa tới càng nhiều than thạch, chỉ bằng ta bên này người là mua không xong, có lẽ còn sẽ bán cho thanh bình phủ bên kia người. Nhân ra thiên triều thương nhân là quản thật nhiều cái than đá quạng, không cần sầu không có than thạch chuyện này. Người thay ta cấp những người đó mang một câu, cùng với lo lắng khi nào than thạch bán xong, bọn họ mua không được, không bằng sớm một chút nhiều mua một ít than thạch về nhà đi. Cổ nhân nói thời gian không đợi người, ta nói than thạch cũng không đợi người. Nhà mình cực cực khổ khổ loại hơn nửa năm mà cũng không biết sẽ sản xuất nhiều ít lương thực, ta cũng vô pháp nhi cùng bọn hắn bảo đảm than thạch vẫn luôn đều có a Liên vô cùng đơn giản một câu, thừa dịp than thạch còn có, chạy nhanh mua về nhà đi, chôn đến chính mình trong nhà than thạch tuyệt đối chạy không được. Đỗ Hồng Anh nghĩ kỹ nghĩ kỹ, xác thật là đạo lý này, nàng cùng hạ vãn đường nói, thành, nương minh bạch, quay đầu lại khiến cho ngươi hai cái ca lại đi bên kia đẩy mấy xe than chân ở trong sân, nhưng đừng ngươi bán than bán tởi, ta nhà mình cũng chưa than thiêu. Vậy cười chết người, bao nhiêu tiền ngươi cùng người hai cái tẩu tẩu tính. Mắt thấy thiên muốn hắc, hạ vãn đường lưu Đỗ Hồng Anh ở huyện Thành ở một đêm, Đỗ Hồng Anh cũng không ngượng ngủng, chân trước mới bước ra nhà ở, sau lưng liền xùy xuống tay xúc cổ trở về phòng. Bị trong phòng nhiệt khí lung trụ sau, Đỗ hồng anh mới ruôi khai cổ, nàng ngửa đầu nhìn thoáng qua bên ngoài kia âm ưu thiên, nêu máu, nói, hôm nay nhi thật đúng là tà môn, mỗi ngày hạ tuyết, mỗi ngày hạ tuyết. Ngươi nói này ông trời đến tột cùng ở trên trời tích cóc nhiều ít tuyết. Vạn nhất ông trời tay vừa trượt, tích cóc tính toán tiếp theo mùa đông tuyết không đâu trụ, tất cả đều tưới xuống tới, kia không được đem người đều cấp chôn Đúng rồi, ngươi tẩu tử làm ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi ở ngươi tẩu tử ra kho hàng phong kia mười mấy nói là buồn sứ cũng không giống, nhưng cùng buồn sứ nhất tiếp cận đồ vật là gì ngoạn ý nhi. Liền đen thui cái kia. Nhà ta không ai nhận thức, ngươi tẩu tử làm ta hỏi một chút ngươi, kia rốt cuộc là cái cái gì buồn nhi. Nhìn cũng lập không được à, đảo như là cái cái lồng. Nghe đỗ hồng anh miêu tả, hạ vãn đường một chốc không nhớ tới đây là cái thứ gì tới. Nàng dưới đáy lòng bàn một chút chính mình lần trước ở tại hạ quang tông ra khi mang đồ vật. Lại tiến tịnh tịch tịch hệ thống xác minh một chút đơn đặt hàng, không nhịn xuống bạo một câu thô. Dựa! Làm đỗ hồng anh lấy không chuẩn kia đến tột cùng là buồn vẫn là cái lồng đồ vật, là nàng lúc trước ở mỗi ngày nháy mắt hạ gục trung cấp được Linh Lung hỏa tha Nương, ngày mai cái ta liền cùng ngươi về nhà một chuyến, kia nhưng đều là thứ tốt, sưởi ấm dùng, so bếp lò tử dùng tốt nhiều. Nếu không phải hiện tại đã trời tối, bên ngoài thiên quá lánh, hạ vãn đường đều tính toán hiện tại liền đi. Đỗ Hồng Anh nghe nói kia tựa buồn phi buồn tựa cháo phi cháo đổ vật cư nhiên là sửa ấm dùng, cũng đi theo tới hương thú. Ngày hôm sau sáng sớm, khó được không có hạ tuyết, hạ vãn đường lưu lý biết nham ở nhà, làm trần ma mang theo, nàng làm trưởng canh lái xe, cùng Đỗ Hồng Anh cùng nhau trở về ở nông thôn. Lý thuần dịch còn lại là như cũ ở vội cứu tế sự. Chân chính tình hình thai nạn còn không có tới, nhưng tình huống đã xem như cấp bách, rất nhiều người ra liền nước ăn đều thành vấn đề. Lý Thuần Dịch chỉ có thể mang theo nhà sai đi mặt băng thượng tạc quật mang nước, cũng có một ít nhân ra ngay tại chỗ mang tới bầu trời là tuyết, đặt ở bếp thượng đẳng hỏa táng thành thủy sử dụng sau này, chỉ là hỏa táng khai tuyết thủy không kịp nước sông sạch sẽ, dùng để tẩy xuyến tạm được, huống nói, thật sự có chút không lớn yên tâm. Trở lại hạ ra, Hạ Vãn Đường đem kia Lưu Ly Hỏa Tháp từ kho hàng nhảy ra tới, lấy rẻ lau lau đi Lưu Ly Hỏa Tháp mặt ngoài hơi, dựa theo bao tài thượng viết sử dụng phương pháp đem Lưu Ly Hỏa Tháp than chỉ ở nhà bếp thượng. Bất quá hai tức công phu, lưu ly hỏa tháp liền từ xanh đen biến sắc thành ôn hồng một mảnh. Hạ vãn đường dối tay nhẹ nhàng điểm ở kia lưu ly hỏa tháp thượng, nguyên bản còn lo lắng sẽ phòng tay, kết quả lại phát hiện lưu ly hỏa tháp độ ấm cũng không tính cao, sờ ở trong tay vừa lúc là hơi hơi nóng lên nhưng không phòng tay trình độ. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, ngồi ở trong phòng người liền rõ ràng cảm giác được trong phòng so với phía trước muốn nhiệt rất nhiều. Hạ vãn đường cẩn thận cảm thụ một chút nhà ở nội điểm linh lung hỏa tháp lúc sau biến hóa Kinh ngạc phát hiện, này Linh Lung Hỏa Tháp thật sự kỳ dị, bình thường xử ấm thiết bị đều sẽ bày biện ra một loại khoảng cách càng gần, độ ấm càng cao, khoảng cách càng xa, độ ấm càng thấp quy luật, mà này Linh Lung Hỏa Tháp lại là mặc kệ khoảng cách xa gần, đều có thể đem độ ấm đều đều mà bày ra, không quan tâm cách khá xa gần, độ ấm đều là xấp xỉ. Mà kia Linh Lung Hỏa Tháp mặt trên, độ ấm vừa phải, dùng để phơi nắng một ít tẩy tốt xiêm y vừa vặn tốt. Tham dò rõ ràng bậc này Lưu Hỏa Tháp sử dụng quy luật sau, Hạ Vãn Đường liền cấp Lý Chiêu Đệ, Chu Quế Chi cùng với Đỗ Hồng Anh trong phòng các đưa đi một trận, còn làm Trường canh hướng Lý Gia Trang cũng chạy một chuyến, cấp tạm nhuận Mai cùng với ba cái chị em dâu các đưa đi một trận, lại cấp Mạnh Vân cùng Kỳ Kiệt hai vợ chồng đưa lên một trận, lưu lại hai ngọn nàng tính toán chính mình lấy về ra đi, bản thân dùng một trận, cấp trong nhà hạ nhân cũng lưu thượng một trận, Trần Ma tuổi không nhỏ, nhưng đừng đông lạnh ra cái tốt xấu tới. Lưu Ly Hỏa Tháp phân xong, hạ cần canh sốt ruột, tỷ, ta đâu? Ta đâu? Vì sao không ta? Hạ vãn đường trên mặt một, nàng chỉ nghĩ thành thân có bao nhiêu, đã quên còn có một cái không thành thân. Nhìn ta này chỉ nhớ, cho người lưu một cái, ta nhìn xem có thể hay không tìm kia thiên triều thương nhân lại cho ta đưa một ít lại đây. Cấp hạ cần canh lưu lại một linh lung hỏa tháp, hạ vãn đường liền trở về huyện thành. Nàng không biết chính là, Đỗ Hồng Anh ở cảm nhận được kia linh lung hỏa tháp có bao nhiêu hảo lúc sau, liền ở hạ gia trang cho nàng tuyên dương một đợt đưa tới trong thôn bảy đại cô tám gì cả hâm mộ. Những cái đó bảy đại cô tám gì cả nhóm nguyên nhân chính là vì mỗi ngày biên chiếu, chiếu trúc, vĩ tịch mà cảm giác tay lênh đầu, nghe Đỗ Hồng Anh thổi kia linh lung hỏa tháp cỡ nào cỡ nào dùng tốt, thật sự ngăn chặn không được tâm động, liền đi khuyến khích Đỗ Hồng Anh một phen. Hồng Anh à, nếu nhà ngươi cái kia linh lung hỏa tháp tốt như vậy dùng, chúng ta đây có thể hay không đi nhà ngươi biên chiêu a ngươi xem ta này tay, đều đông lạnh ra một tay nước ra tới. Đỗ Hồng Anh hận không thể ném chính mình mấy bàn tay, nhưng nhân ra đều nói như vậy, nàng hảo mặt mũi chỉ có thể ứng thử xuống dưới. Kiến thức đến linh lung hỏa tháp người nhiều, linh lung hỏa tháp thanh danh tự nhiên liền truyền ra tới, có rất nhiều nhà có tiền đều tới tìm hạ vãn đường hỏi thăm, nghị cũng mua mấy cái linh lung hỏa tháp về nhà dùng, đáng tiếc kia linh lung hỏa tháp là hạ vãn đường nháy mắt hạ gục đến, phi nháy mắt hạ gục thời kỳ giá cả quá cao, hạ vãn đường chưa đi đến hóa, chỉ có thể viện cự. Nàng hướng những người đó nói Loại này khan hiếm đồ vật khả ngộ bất khả cầu, nếu là thiên triều thương nhân có thể bắt được, bản thân tất nhiên sẽ tiến một đám hóa trở về bán cho đại gia. Trong bất chi bất giác, cửa hải cuối năm liền đến. Không biết không thiên giám bên kia lại đo lường tính toán ra cái gì đáng sợ đồ vật, triều đình liền phát ba đạo thánh chỉ, trước lưỡng đạo thánh chỉ phân biệt miễn trừ năm sau thuế má, lao dịch, cuối cùng một đạo thánh chỉ còn lại là xác nhận năm sau không khai khoa khảo việc. Hạ vãn đường mỗi cách 7 ngày dùng một lần cắt hung kính Nhưng thật ra không lại nhìn đến cái gì đáng sợ sự tình, chỉ là cũng không chờ đến chuyển cơ xuất hiện, các hung trong gương luôn là trang xóa một mảnh, hiệu quảng hoang vắng. Vì nhiều mua một ít linh lung hỏa tháp, hạ vãn đường trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tiến tịnh tịch tịch hệ thống nhìn một cái, thượng vàng hạ cám đồ vật nhưng thật ra mua không ít, nhưng linh lung hỏa tháp lại chậm chạp không có tái xuất hiện, thanh tìm kiếm cũng chưa từng tìm được. Liên ở hạ vãn đường một lần tính toán từ bỏ thời điểm, cùng linh lung hỏa tháp tương quan tin tức cuối cùng xuất hiện Bất quá đều không phải là mua sắm tin tức, mà là linh lung hỏa tháp đúc nóng công nghệ. Linh lung hỏa tháp chính là áp dụng núi lửa chỗ sâu trong hỏa tinh hắc diệu thạch đúc nóng mà thành, công nghệ cũng không tính khó, tài liệu mới là trọng điểm, rốt cuộc không bột đấu gột nên hồ. Hạ Vãn Đường nhìn bản thân hoa số tiền lớn chụp được linh lung hỏa tháp đúc nóng công nghệ thuyết minh, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nàng còn tưởng rằng loại này linh lung hỏa tháp có thể dùng cắt đá luyện chế đâu. Nàng đảo mắt lại nghĩ đến bản thân tích tích quân mỏ, liền ngừng khai thác than tác Rồi thêm Khắc Kim đi tìm hỏa tinh hắc diệu thạch khoáng sản tài nguyên. Núi lửa thứ này, không quan tâm là núi lửa hoạt động, núi lửa chết vẫn là ngủ núi lửa, mỗi cái đại lục bản khối thượng tóm lại là có không ít. Hạ Vãn Đường đem Khắc Kim tới tìm mỏ phạm vi thiết trí ở Lấy Lâm Giang huyện vì trung tâm phạm vi ngàn dặm nơi, quét một đợt, quả nhiên phát hiện số tòa chôn dấu dưới nền đất núi lửa hoạt động cùng với ngủ núi lửa. Đến nơi núi lửa chết, Hạ Vãn Đường tạm thời không tính toán động, vẫn là trước đêm này, đó không chừng khi tạc bom cấp giải quyết lại nói. Vốn dĩ đại tuyết cũng đã làm dân chúng cũng đủ gian nan, vạn nhất lại đến cái núi lửa phun trào. Ba tính thật khổ. Tịch Tịch quặng mỏ khai thác ra tới hỏa tinh hắc rượu thạch trải qua làm lạnh sau, đều sẽ biến thành xanh đen sắc cục đá. Hạ Vãn Đường từ Tịch Tịch quặng mỏ chung lấy ra một lần, nhân tiện từ khai thác ra tới than đá chung cũng lấy ra 1/3. Quân thuộc đội tàu lại lần nữa đi vào Lâm Giang huyện, tiểu xe đẩy chạy tới chạy lui, ở Tịch Tịch nông trường trung lũy nổi lên cao cao than đá sơn cùng hắc rượu núi đá. Lý Biết Nham ở tháng riêng bị bệnh một hồi, phá lệ dính người, Hạ Vãn Đường chưa kịp quản những cái đó than đá cùng hỏa tinh hắc rượu thạch sự, nhưng có người quản, toàn tâm toàn ý thế Hạ Vãn Đường nhọc lòng Lý Chiêu Đệ. Lý Chiêu Đệ nhìn lần này mua trở về than đá nhan sắc không đúng lắm, nhặt mấy khối lấy về ra đi thiêu, không nghĩ tới căn bản điểm không, sam than đá thiêu trong chốc lát, lại phát hiện hoặc là những cái đó hỏa tinh hắc rượu thạch thờ, ơ, hoặc là đã bị hỏa táng thành một bãi thạch thủy, lạnh lúc sau liền chỉ còn lại có một khối sấu bẹp thạch bánh. Lý Chiêu Đệ trong lòng vô cùng chắc chắn, Hạ Vãn Đường đây là mắc mưu bị lừa, cách thiên liền vô cùng lo lắng mà chạy đến huyện thành tới cùng Hạ Vãn Đường nói việc này. chương 82 Chư Tịch Hạ Vãn Đường nghe xong Lý Chiêu Đệ nói, trong lúc nhất thời có chút không biết nên khóc hay cười. Chờ nàng cười đủ rồi, mới hỏi Lý Chiêu Đệ, tẩu tử, ta cho ngươi kia linh lung hỏa tháp ngươi cảm thấy dùng tốt không? Này con dùng hỏi, kia tuyệt đối là dùng tốt ta. Nương đi ra ngoài khoác lác. Đem kia Linh Lung Hỏa Tháp khen đến bầu trời chỉ có trên mặt đất với không, kết quả một đoàn thím Aji lại đây tìm nương nói tốt, chính là vì cọ nương trong phòng Linh Lung Hỏa Tháp. Đồng dạng là ở trong phòng thiêu một cái hòa bếp, phía trên thêm cái Linh Lung Hỏa Tháp, toàn nhà ở đều là nóng hầm hập, nhưng nếu là không giả Linh Lung Hỏa Tháp, đó chính là bệ bếp bên cạnh kia một mảnh nhi nhiệt. Nương vì an trí như vậy nhiều thím Aji, riêng đẳng gian nhà ở, đặc biệt để lại cho những cái đó thím Aji biên chiếu dùng. Những việc này đều là hạ vãn đường sở không biết. Hạ Vãn Đường nghe Lý Chiêu Đệ nói này đó sau, mới cho Lý Chiêu Đệ giải bí, cho nên à, tẩu tử ngươi trong miệng theo như lời những cái đó ta mắc như bị lửa mua trở về giả than thạch, chính là dùng để đúc nóng linh lung hỏa tháp. Ta cấp nhà mẹ để người cùng nhà chồng người tìm như vậy một cái vào đông cũng có thể làm kiếm tiền việc, kia linh lung hỏa tháp tại đây đại trời lạnh có bao nhiêu dùng tốt, tẩu tẩu sẽ không không biết, ngươi ngấm lại này mua bán nếu là có thể làm thành, kia có thể kiếm nhiều ít. Hiện giờ Lý Chiêu Đệ, đầu óc kia kêu một cái lung lay. Nàng cũng chưa ở trong lòng tính toán cò co con tính, chỉ là suy nghĩ một chút có bao nhiêu người chờ mua linh lung hỏa tháp, liền dường như thấy được từng tòa núi vàng núi bạc. Nghĩ đến kia chiều chính mình nhanh chân chạy tới núi vàng núi bạc, lý chiêu đệ hô hấp đều thô nặng không ít, nàng giọng nói đều đang run, đường nha, ta cảm thấy cái này mua bán có thể làm. Nay đại trời lạnh, tẩu tẩu nguyên bản con tưởng, may mắn ngươi mang theo người ca bọn họ mấy cái làm mấy năm mua bán, không chỉ có che lại phòng lệnh đại viện tử. Trong nhà tất cả sự việc cũng chuẩn bị không kém Lương thực này đó càng là thêm Cái mãn thương mãn kho Than thạch tuy nói không tồn nhiều ít Nhưng có ngươi giúp đỡ, lại thêm một đám Bằng không như vậy lánh thiên nhi Thật không biết nên như thế nào quá Ngươi nói kia linh lung hỏa tháp mua bán Nên như thế nào lộ Dù sao ngươi ca bọn họ mấy cái Ở nhà nhàn thời gian cũng đủ lâu rồi Ta nhìn đều phiền, cho bọn hắn tìm điểm Việc làm vừa lúc Đừng làm cho bọn họ đều cấp rảnh rỗi Nghe lý chiêu đệ lời này Hạ vãn đường ở trong lòng yên lặng an ủi một đợt hạ quan tông. Không biết nhà mình đại ca nghe được hắn bà nương nói, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái này họp thường niên sẽ không quá đến trong lòng không lớn thoải mái. Lập tức chính là đại niên, hạ vãn đường không nghĩ ở năm trước tiếp theo lăn lộn. Còn nữa, lúc nóng lưu ly li hỏa tháp còn cần lũy chế hỏa diêu không phải một phách chán có thể làm thành sự. Nàng tính toán chờ thêm qua đại niên sơ năm lại khởi công tu xếp. Lý chiêu đệ đảo cũng không dối dám này dăm ba bữa. Nàng chuyến này tới chính là hỏi hạ vãn đường có phải hay không bị tia thiên triều thương nhân lừa bịp mua hồi một đống không thể dùng đồ vật tới, hiện giờ được đến chuẩn xác hồi đáp, là nàng có mắt không biết kim nạng ngọc, đem tia đúc nóng lưu ly hỏa tháp đỉnh hảo khoáng thạch coi như than đá dùng, tự nhiên liền không dối dám. Lý chiêu đệ hồi hạ ra trang trên đường, tuy nói bên ngoài băng thiên tuyết địa, nhưng nàng trong lòng lại là lửa nóng thực, nàng đã ở trong lòng tính toán năm sau đại làm một hồi sự tình. Trời có mưa do thất thường, người có sớm tối h Nhiệt tình tràn đầy Lý Chiêu đệ trăm triệu không nghĩ tới, ở đêm giao thừa hôm nay, nàng nhà mẹ đẻ mẹ không có. Ở nông thôn có cái tập tục, phùng thượng đại tiết, là không thể làm tăng sự, Lý Chiêu đệ nhà mẹ đẻ kêu huynh đệ hiện giờ còn chưa đón, đón dâu, phía trên một chúng tỷ tỷ càng là đều gà cho, liền cái cùng hắn cùng nhau quyết định người đều không có. Bởi vì Lý Chiêu đệ đã sớm cùng nhà mẹ đẻ quyết liệt, hơn nữa quyết liệt lúc sau Lý Chiêu đệ đối nhà mẹ đẻ người kêu kêu một cái gió thu cuốn hết lá vàng lạnh nhạt vô tình. Nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ căn bản không dám tới tìm Lý Chiêu đệ. Lý Cầu đệ một lòng giúp đỡ nhà mẹ đẻ, ở bị nhà chồng đuổi ra tới sau, nhà mẹ đẻ lại liền một chén nước gấm cũng chưa cho nàng uống, nàng kia nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng không mặt mũi tìm Lý Cầu đệ. Hắn có thể tìm người cũng chỉ dư lại gã đến cách vách thôn Lý Phán đệ. Đêm giao thừa, từng nhà đều răng đèn kết hoa, không quan tâm này một năm kiếm lời nhiều ít, trong nhà thêm cái gì hỷ sự, cũng hoặc là thiệt hại cái gì, tất cả mọi người buông này một năm gánh nặng, Tính toán thoải mái dễ chịu vô cùng cao hứng quá cái năm, ngay cả rất nhiều cho nhau nhìn không thuận mắt mẹ chồng nàng dâu đều có thể ngồi vào một cái bàn chức làm vần thắn. Lý phán đệ trăm triệu không nghĩ tới, sủi cảo không bao xong nhà mình nhà mẹ đẻ huynh đệ tới bao tang. Thỉ, ta nương không có. Lý phán đệ nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ là đánh tiểu bị sùng đại, cha mẹ trên đời khi cha mẹ cùng nhau sủng cha mất sớm, nương càng là đêm này nhi tử trở thành trong mắt giống nhau đau. Hắn còn có phía trên mấy cái tỷ tỷ liều mạng chiếu cố, hiện giờ tỷ tỷ đều xuất giá, sống nương tựa lẫn nhau, lão nương cũng chưa, Lý Phán đệ kia nhà mẹ đẻ huynh đệ liền dường như ném hồn giống nhau, nhìn thấy Lý Phán đệ, miệng một chương liền bắt đầu khóc. Lý Phán đệ bị bất thình lình khóc làm hoảng sợ, vội vàng hỏi, "Phúc Bảo Nhi, sao? Này tất nhất, ngươi khóc gì? Chạy nhanh thu một chút, đừng làm cho ta bà bà nhìn đến. Ta bà bà kiêng kỵ nhất những việc này nhi, nếu như bị nàng thấy được, nàng muốn mắng ta." Phúc Bảo Nhi chính là Lý Phán Đệ nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ tên, đại danh liền kêu Lý Phúc Bảo. Lý Phúc Bảo dường như không nhà để về cậu tử, nghe xong Lý Phán Đệ lời này, đặc biệt là tết nhất này bốn chữ, hắn khóc đến càng hung. Thì, nương không có. Nương không có. Ta nương không có. Nàng gần nhất hai ngày tổng nói vây, sáng sớm liền lên thật sự vãn, nàng buổi trưa còn cùng ta nói về phòng ngủ mở giấc tỉnh ngủ lúc sau liền lên cùng bánh mì sủi cảo, nhưng ta chờ đến nửa buổi chiều cũng chưa thấy ta nương lên. Ta tiến ta nương trong phòng xem thời điểm, ta nương đã lạnh, chút da vào khí nhi đều không có. Lý phán đệ lập tức liền hoảng sợ. Nương lại không tốt, kia cũng là sinh chính mình dưỡng chính mình mẹ rồi ta. Nàng nước mắt phát xúc phát xúc mà đi xuống rớt, lúc này nàng nơi nào còn có thể lo lắng cái gì đen đuổi không đen đuổi, nàng đầu đã hoàn toàn không. Có tâm đem chuyện này nói cho nhà mình bà bà, chính là nghĩ đến nhà mình bà bà rất nhiều kiên kỵ, lý phán đệ trong lòng vẫn là có chút sợ, nàng do dự thật lâu sau, lau nước mắt. Hành hạ tâm tới. Phúc bảo nhi, ngươi chờ nhị tỷ một chút, nhị tỷ trở về cùng ngươi tỷ phu còn có cha chồng cùng bà mẫu nói một tiếng, sau đó nhị tỷ cùng ngươi tỷ phu cùng ngươi cùng đi. Lý Phúc bảo rốt cuộc bắt được một cây cứu mạng dơm dạng, hắn liều mạng gật đầu, bụng cũng đi theo phát ra lộc cuộc một thanh âm vang lên. Nhị tỷ, nhà ngươi có ăn sao? Ta đói quá lợi hại, hiện tại tay chân lạnh lẽo đi đường sức lực đều không có. Lý Phúc bảo vẻ mặt chờ đợi hỏi. Lý Phán để trong lòng khổ Bản thân nhà mẹ đẻ đã xảy ra như vậy chuyện này, nói ra đi xác định vững chắc là phải bị bà mẫu cấp trách cứ, nhà mình nào có mặt lại đi cấp Phúc Bảo Nhi mang sang một chén cơm tới. Phúc Bảo Nhi, ngươi trước chống đỡ một chút, nhị tỷ cùng bà mẫu nói xong lúc sau liền cùng ngươi trở về. Trở lại nhà ta sau nấu cơm cho ngươi. Đúng rồi, ngươi cùng đại tỷ cùng cầu đệ nói qua chuyện này không? Lý Phúc Bảo lắc đầu, ta không dám cùng đại tỷ cùng tam tỷ nói, đại tỉ kêu bạo tính tình. Ta nương đều ở trên tay nàng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ta nếu là đi, nàng còn không được lấy loạn côn đem ta đánh chết. Tam tỉ. Ta không mặt mũi cùng tam tỉ nói, ta thực xin lỗi tam tỷ A Tam tỉ vì giúp nhà ta, bị nhà chồng đuổi ra tới, ta nương lại không muốn thu lưu, ta nào có mặt lại đi tìm tam tỉ. Lý phán đệ há miệng thở dốc nói, ngươi ở cửa chờ ta một lát, ta đi cùng ta cha chồng cùng bà mẫu nói chuyện này. Nương không có là đại sự, mặc kệ phía trước phát sinh quá cái gì. Dù sao cũng phải cùng đại tỷ cùng cầu đệ nói, ngươi không dám nói, vậy ta đi nói. Nếu là hai ta đều nói bất động, vậy đương thúc cùng thím đi hỗ trợ nói, ta lý ra thân tộc trưởng bối nhiều như vậy, đại tỷ cùng cầu đệ còn có thể không cho thân tộc trưởng bối một cái mặt mũi. Ngươi cũng chưa, dù sao cũng phải thể thể diện diện mà đem người đổi đi. Nàng phẳng phất phó pháp trưởng giống nhau bước chân trầm trọng mà vào phòng, không bao lâu, trong phòng liền truyền đến mắng thanh. Bất quá Lý Phán Đệ cùng nàng nam nhân nhưng thật ra đều ăn mặc rắn chắc siêm ý gì hề ra tới. Lý Phúc bảo hô Lý Phán Đệ ra nam nhân một tiếng tỷ phu, kia nam nhân vô vô Lý Phúc bảo bả vai, hỏi Lý Phán Đệ, mong đệ, ta hiện tại là trực tiếp đi ngươi đại tỷ ra vẫn là hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi. Lý Phán Đệ trong lòng cũng không chú ý. Nàng khẽ cắn môi, tìm đại tỷ đi, đại tỷ lần đó bực ta cùng cầu đệ, nhưng cầu đệ không đường xuống khi, còn không phải đại tỷ thu lưu. Nàng chính là nói nàng chuông hoa. Đau nhất chúng ta phía dưới mấy cái. Nếu không phải ta nương suýt nữa làm hại nàng cùng bẹp đầu đều song song mất mạng, quan hệ xác định vững chắc sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Chuyện lớn như vậy nhi, lòng ta cũng không nhiều ý đế, đến đem đại tỷ cùng đại tỷ phu kêu thượng, bằng không ta thật thao lộng không được chuyện lớn như vậy nhi. Lý phán đệ lánh lo sợ bất an Lý Phúc bảo tới rồi hạ ra trang, gó khai Lý Chiêu đệ ra môn. Mở cửa người là hạ Quang Tông. Nhìn đến nhà mình tức phụ nhi nhà mẹ đẻ huynh đệ cùng tử tới cửa Mỗi người đều đỉnh cái đỏ thâm trong mắt, dường như con thỏ thành tinh dường như. Hạ Quang Tông nghi hoặc hỏi, "Đây là sao?" Lý Phán Đệ thình thịch một chút quỳ rạp xuống đất, thấy Lý Phúc Bảo không quỳ, nàng chạy nhanh đem Lý Phúc Bảo cũng xả đến quỳ xuống, lúc này mới nói, "Tỷ phu, ta nương không có, ngươi cùng đại tỷ nói một tiếng, chúng ta yêu cầu đại tỷ làm chủ tâm cốt, về nhà mẹ để giúp đỡ thao lộng tang sự a." Hạ Quang Tông trong tay then cửa loạng choạng một chút rơi trên mặt đất, suýt nữa tạp đến quỳ trên mặt đất Lý Phán Đệ cùng Lý Phúc Bảo. Lý Chiêu Đệ cùng Lý Cầu Đệ đang ở nhà bếp nấu cơm, Lý Cầu Đệ giúp đỡ nấu sủi cảo, Lý Chiêu Đệ chính xào lưỡng đạo đồ ăn, tỉ mỗi hai người nghe được trong viện động tính cũng không đệ bụng, chỉ cho là cùng thôn con khỉ quậy ở từng nhà mà thảo đường ăn, nhưng kêu Lý Phán Đệ khóc tiếng la không nhỏ, đừng nói là ở nhà bếp nấu sủi cảo xào rau Lý Chiêu Đệ cùng Lý Cầu Đệ hai chị em, chính là ở tại cách vách trong viện hạ rượu tổ, chú Quế Chi đều nghe xong cái rành mạch. Lý Chiêu Đệ bỗng nhiên một chút đứng lên, đôi mắt mở to tròn xoe. Cầu đệ ta vừa rồi hình như nghe được. Mong đệ thanh âm. Lý cầu đệ cũng là vẻ mặt kinh nghi. Thì, ta cũng nghe tới rồi. Thì mọi hai người ra nhà bếp vừa thấy, quả nhiên là Lý phán đệ cùng Lý Phúc Bảo, lúc này chính quỷ gối cổng lớn khóc sức mướt. Lý phán đệ thấy Lý chiêu đệ cùng Lý cầu đệ ra tới, khóc đến càng thêm lợi hại, ôm lấy Lý chiêu đệ cùng Lý cầu đệ chân liền gào khóc cái không ngừng. Nàng mu bàn tay cỏ đến Lý chiêu đệ xuyên siêm ý dề thượng, vớt kia mềm mại rắn chắc Vừa thấy chính là vì ăn tết mà tân chế, mặt liêu chân trưởng, một sờ liền biết là hảo nguyên liệu. Đồng dạng là một cái cha mẹ sinh ra tới tỉ muội đại tỉ hiện tại quá đến là nhà giàu thái thái mới có thể quá nhật tử, chủ đến ăn ngon đến hảo xuyên cũng hảo, chính mình quá lại là không giống bình thường gian nan. Trong lúc nhất thời, gân cổ lên lên tiếng khóc lớn lý phán đệ cũng không biết là bởi vì mẹ ruột mất mà cực kỳ bi ai vẫn là bởi vì đồng dạng cha mẹ bất đồng vận mệnh mà bi thống. chương 83 Hoàng Thần Chân một chút nghe được như vậy sự tỉnh, lý Chiêu đệ trong đầu đều là trống không, bất quá nàng thực mau liền hoán lại đây. Quang Tông, ngươi đi kêu ta nương đi, làm ta nương nhìn điểm bẹp đầu, ngươi đến cùng ta đi lý gia trang. Lý Chiêu đệ nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Lý Phú Bảo, quay đầu cùng hạ Quang Tông giải thích một câu, nàng sinh ta một hồi, tồn tại thời điểm có thể có mâu thuẫn, nhưng nàng không có, ta phải trở về cho nàng tống chung. Đúng rồi, mong đệ, các ngươi ăn không? Có nấu tốt cảo, đều lót đi hai khẩu. Trở về lúc sau không nhất định có thời gian đặc biệt nấu cơm ăn. Nàng không tiếp đón Lý Phúc Bảo ăn cơm, nhưng cũng không đuổi đi người, bụng đói kêu vang Lý Phúc Bảo căng ra đầu theo vào sân, cẩn thận đánh giá vài lần này thể diện xa hoa đại viện tử, đáy mắt tràn đầy hâm mộ. Hâm mộ qua đi, lại là một mảnh ảm đạo. Nếu lúc trước không có đem quan hệ cấp náo cương, thật là có bao nhiêu hảo a Đỗ Hồng Anh nhưng thật ra không có giống Lý Phán Đệ nàng bà bà như vậy hùng hùng hổ hổ. Nàng nghe Hạ Quang Tông nói Lý Chiêu để nhà mẹ để mẹ đã qua đời lúc sau, ngây người ba năm tức thời gian, sau đó liền gật đầu ứng hạ, hành, các ngươi hai vợ chồng đi thôi, đưa kêu lão bà tử cuối cùng đoạn đường. Khuê nữ con rể nên ra tiền nên tẫn lực, hai người các ngươi thương lượng lộng, đừng ném ta nhà họ hạ người. Không nói làm cấp người chết xem cũng muốn làm cấp người sống xem, ta hạ ra không bị thai tiếng. Ở nay đó trái phải rõ ràng thượng, Đỗ Hồng Anh từ trước đến nay đều là phân rõ. nói nữa Sinh tử vô thường, kia lý lao thái thái là có thể tính chuẩn chính mình muốn chết ở đêm giao thừa thượng. Vẫn là nói nàng cố ý tuyển đêm giao thừa qua đời, chính là vì cấp con cháu trong lòng nột ngạc. Sao có thể chứ? Hạ vãn đường đầu năm nhị hôm nay trở về hạ gia, từ Đỗ Hồng Anh trong miệng biết được lý lao thái thái qua đời tin tức. Nàng có chút hoàng thần. Nương, ta nhớ rõ, kia lý lao thái thái số tuổi. Cùng ngươi không sai biệt lắm đại đi, như thế nào liền? Đỗ Hồng Anh ôm nhà mình cháu ngoại một trận hiếm lạ Hiếm lạ qua đi, nàng mới nói, tuổi tác là muốn tập thể cái 2 3 tuổi, cùng ngươi cứu Công không sai biệt lắm. Bên kia cụ thể tình huống, ta cũng không thế nào rõ ràng. Ta bên này chú trọng cái tam 6 9, ngươi mới nói, Phùng tam, Phùng 6, Phùng 9, cũng hoặc là ngày thứ 3, ngày thứ 6, ngày thứ 9 đều có thể hạ táng. Kia Lý Lao Thái thái là trừ tịch ngày đó không? Ngày đó tính một ngày, mùng 1 tính một ngày, hôm nay cái hẳn là chính là ngày thứ 3. Nếu là nàng nhi tử có thể lập được ta đánh giá tốt nhất là muốn quản Tiểu thiên, cũng chính là sơ 8 ngày đó lại đưa tang, rốt cuộc muốn lưu người ở nhà qua cái tháng riêng sơ năm, sợ va chạm các lộ thần tiên. Nhưng kia Lý Phúc bảo là như vậy một cái đức hạnh, hắn nào cũng đến khởi quản tiểu thiên. Dài nhất cũng liền quản 6 ngày, ta đánh giá hơn phân nửa là hôm nay liền phải đem Lý Lao Thái thái xuống mồ hạ táng. Chờ ngươi tẩu tử trở về hỏi lại đi, đến tuột cùng là gì tình huống, ta cũng đoán không được. À... Hạ vãn đường cảm thấy hẳn là sẽ không sơ nhị liền hạ táng, này cũng quá qua loa chút, nương, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền hạ táng đi, ta tẩu tử nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ hẳn là cái gì cũng chưa chuẩn bị, mùng một ngày đó đi chỗ nào cho nàng chỉnh quan tài đi. Liền quan tài bản nhi đều không có, lý lao thái thái sao hạ táng, đỗ hồng anh mắt trận trắng, ai nói nhân ra không có quan tài bản nhi. Người tẩu tử nàng cha mất thời điểm, hai vợ chồng quan tài bản nhi liền đều đã chuẩn bị tốt, đó là người cuối cùng quy túc đều phải chọn một bộ chính mình hợp ý, nhìn cảnh đẹp ý vui. Nương cùng cha ngươi thân mình, hiện tại nhìn còn hảo, nhưng không chừng ngày nào đó đột nhiên liền không được. Phàm là có một người đi trước, cấp người nọ đặt mua quan tài bản khi còn nhỏ, tất nhiên là muốn đẩy làm song phân. Ngươi tẩu tử nàng cha mất khi, lao thái thái liền cho chính mình đặt mua quan tài bản nhi. Nương cùng cha ngươi đều xem qua nàng kia phó quan tài bản nhi, chung vi chung cũ không có gì sung ra, nhưng cũng không kém, chính là người nhà quê thường dùng tùng một quan tài. Liên ở nhà bọn họ phòng chất tuổi phóng, ngày thường không ai tiến căn nhà kia thôi, ngươi tẩu tẩu khẳng định biết. Lời này nói có điểm thấm người, Hạ Vãn Đường chạy nhanh cấp Đỗ Hồng Anh ném một cái kiểm tra sức khỏe ra quét qua đi, xác định Đỗ Hồng Anh trên người không có gì che giấu tật xấu, lúc này mới thoáng yên tâm. Nếu là tầm thường hàng xóm qua đời, Đỗ Hồng Anh khó tránh khỏi muốn cảm khái vài phần, nói không chừng tâm tình cũng sẽ đi theo hư thượng mấy ngày, nhưng mất người là Lý Lao Thái Thái, Đỗ Hồng Anh đối này, Lý Lao Thái Thái thật sự không có gì hảo cảm. Hiện giờ người đi nàng trong lòng niệm hai câu người chết vì đại, vui sướng khi người gặp họa không đến mức nhưng cũng sẽ không bởi vậy hao tổn tinh thần quả bụng hạ rệợu tổ cùng chu quế chi đi chu quế chi nhà mẹ đẻ nhà họ hạ lưu lại ăn cơm người liền dư lại hạ xuân sinh cùng Đỗ Hồng anh hai vợ chồng cộng thêm hạ biển đầu một cái Lý Thuần dịch cùng hạ vãn đường còn mang theo lý biết nha một nhà ba người còn có hạ cẩn canh cái này độc thân cẩu cùng với đi theo hạ vãn đường cùng nhau tới trường canh cùng Trần ma đảo cung có thể miễn cưỡng thấu đủ một bà người Đỗ Hồng Anh trong lòng nghĩ Lý Chiêu đệ trong nhà kia sạp chuyện này, chung quy là có chút không thoải mái, liền tống cổ trưởng canh hướng nông trường bên kia đi một chuyến, đem Mạnh Vân cùng kỳ kiệt một nhà cũng hô lại đây, mấy cái đại nhân ngồi một trương bàn lớn, tiểu hai tử ngồi một trương bàn nhỏ, vô cùng náo nhiệt mà ăn cái cơm trưa. Mạnh Vân cùng kỳ kiệt về đến nhà sau liền trong lén lút nhắc mãi, thật là gặp được người trong sạch, tuy nói là bán mình làm hạ nhân, nhưng chưa bao giờ chịu quá xem thưởng, ăn mặc thượng cũng không so với phía trước kém hơn quá nhiều chính là tới thành thật kiên định sinh hoạt, hài tử cũng đều là từ chính mình dưỡng, không cần còn tuổi nhỏ liền phụ thuộc. Bởi giờ, huyện thành cũng không gì sự, hạ vãn đường còn tính toán cùng nhà mẹ đẻ nhà chồng người nhiều thương lượng thương lượng đúc nóng linh lung hỏa tháp sự, ở tới khi liền cùng Lý Thuần Dịch nói tốt, quần áo cũng mang lên, tính toán ở nhà mẹ đẻ trụ một thời gian, sớm nhất cũng đến tháng giêng 13 trước trở về. Lý Chiêu đệ không ở, hạ vãn đường không mặt mũi lấy chìa khóa khai Lý Chiêu đệ ra môn Tính toán cùng Lý Cần canh cầm chìa khóa trụ qua đi, không nghĩ tới chìa khóa còn không có ở trong túi che nhiệt, Lý Chiêu Đệ liền cùng Hạ Quang Tông đã trở lại. Thấy xe ngựa ở trong sân dừng lại, Lý Chiêu Đệ cũng chưa khai nhà mình môn, trực tiếp chạy tới Đỗ Hồng Anh bên này. Hạ vãn đường cẩn thận quan sát một chút Lý Chiêu Đệ, tưởng từ Lý Chiêu Đệ trên mặt nhìn đến một ít khổ sở dấu vết, đáng tiếc nhìn khi đã lâu cũng chưa nhìn đến. Lý Chiêu Đệ thấy Hạ vãn đường nhìn nàng, thoải mái hào phóng mà xem xét trở về, người nhìn ta làm gì Muốn nhìn một chút ta có hay không khóc xương mỹ trên tử. kia đảo không đến mức. Ta lần này về nhà mẹ đẻ, nói là vội về chịu tang, kỳ thật chính là hoàn thành nhiệm vụ đi. Nàng đem ta nhận được thế giới này tới, ta đem nàng tiến đi, một đi một về, trung gian hảo cũng tốt xấu cũng hảo, tất cả đều xóa bỏ toàn bộ. Ta cùng ta kia nhà mẹ đẻ, ban đầu còn có cái huyết mạch mẹ ruột hợp với, tuy nói khó thở sau ngoài miệng tàn nhẫn, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút vướng vợ. Ban đầu nhật tử không hảo quá thời điểm ta đều tìm mọi cách tiếp tế nàng, sau lại nhật tử hảo quá, ta có thể thật moi kia tam dưa hai táo. Còn không phải bởi vì ta tiếp tế nàng lại nhiều, nàng cũng ăn không đến chính mình trong bụng đầu đi, đều tiếp tế ta kia không nên thân huynh đệ. Sau lại ta suy nghĩ cẩn thận, ta chính mình nhật tử đều quá đến đầy đất lông gà, bằng gì làm nhà mẹ đẻ đại Bồ Tát, chuyên môn vì ta nhà mẹ đẻ huynh đệ cứu khổ cứu nạn. Nếu là nàng tưởng hoa ta ăn ta, ta khẳng định cấp, nhưng cho nàng điểm như gì, nàng đều luyến tiếp dùng. Tất cả đều dán cho ta kia huynh đệ, ta còn có thể tiếp theo cấp. Đó là nàng sinh, lại không phải ta sinh. Nàng tồn tại thời điểm cũng vô pháp bức ta tiếp tế ta nhà mẹ đẻ huynh đệ, hiện tại nàng người cũng chưa, còn có thể quản đến ta. Hạ văn đường. Đỗ Hồng Anh. Ngay cả căn bản nghe không hiểu này đó Lý Biết Nham đều trừng mắt một đôi ô nhân đôi mắt nhìn chầm chầm Lý Chiêu Đệ xem. Lý Chiêu Đệ cười gượng hai tiếng, lại nói. Bất quá ta suy nghĩ suy nghĩ, đến giống đường nhà học tập, ta có tiền. Làm việc phải đại khí một ít, đem nhà ta kêu lão nương tống cổ hạ táng lúc sau, ta liền cùng ta nhà mẹ đẻ huynh đệ cùng mọi tử mọi phu nói, nếu là muốn cho ta tiếp tế, tưởng đều đừng tưởng, các gia quá các gia nhật tử, ai cũng không nợ ai. Nhưng nếu là tưởng bằng vào bản thân một đôi tay tránh điểm cơm ăn, ra giống nhau sức lực kiếm điểm khoan khoái bạc, loại này vội, ta còn là rất vui lòng băng. Ta nhà mẹ đẻ huynh đệ Phúc Bảo Nhi, ta nương trên đời thời điểm, phùng ở lòng bàn tay coi như trong mắt giống nhau đau. Hiện tại ta nương không ở thế, có rất nhiều đau khổ chờ hắn ăn, chịu đựng đi liền nào, chịu không nổi đi liền đi xuống bồi ta nương đi. Ta cùng hắn nói, hắn nếu là tưởng hảo hảo tồn tại, muốn kiếm tiền cưới vợ sinh hoa sinh hoạt, vậy đến nông trường bên này hỗ trợ, hắn làm không được quá nặng quá mệt mọi việc, hỗ trợ lũy cái tưởng còn có thể sẽ không. Thật sự sẽ không liền cùng thím nhóm đi biên chiếu đi, tức trúc ra cũng đúng. Bảy tam tuổi nha đầu đều có thể làm tốt việc, hắn nếu là sẽ không làm, vậy thật nên tìm tảng đá đông chết. Hắn nếu là nhớ thương ta ra tiền cho hắn khởi phòng ở cưới vợ Dương Hoa, đó chính là nằm mơ. Nhà họ Lý phần mộ tổ tiên điểm, ta cũng sẽ không đáp ứng này yêu cầu. Nói năng có khí phách mà mang xong, Lý Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến Lý Thuần Dịch cũng là họ Lý, chạy nhanh miêu bổ một câu, "Muội phu, ta nói cái này nhà họ Lý, là ta nhà mẹ để cái kia nhà họ Lý, cùng nhà ngươi không quan hệ." Lý Thuần Dịch xua tay tỏ vẻ chính mình không thèm để ý những chi tiết này. Lý Chiêu Đệ tiếp tục nói, "Ta muội tử muội phu cũng là Nếu muốn kiếm điểm tiền sinh hoạt, vậy tới nông trường hỗ trợ, không cầu bọn họ làm thật tốt, chỉ cầu bọn họ không cần cấp đường nha kéo chân sau, không cần cho ta mất mặt. Thôn trang người đều có thể đi theo đường nha làm việc kiếm được tiền, bọn họ nếu là kiếm không đến, kia cũng không thể trách ta không giúp bọn hắn, hẳn là trách bọn họ quá vô năng yếu đối lửa nhác. Bọn họ đều không ở hạ gia trang trụ, theo lý thuyết này đó việc đều không tới phiên bọn họ, ta thế bọn họ tìm đường nha cầu tình, đã là kết thúc làm đại tỷ tình cảm. Sau này là thành Long vẫn là thành trùng, đều là bọn họ bản thân mệnh tạo hóa. Mẹ ruột đều quản không được hài tử cả đời, càng miễn bản ta chính là một cái so bọn họ hơi lớn mấy tuổi tỷ tỷ. Đỗ Hồng Anh thấy Lý Chiêu đệ càng nói càng kích động, nàng trong lòng đối cái này con dâu là khó khăn lắm bừa lòng, nhưng không khen ngợi xuất khẩu, nàng lo lắng cho mình hơi chút khen ngợi hai câu, Lý Chiêu đệ cái đuôi đều có thể kiểu trời cao. Được rồi được rồi, nay lại không phải gì quang vinh chuyện này, người lớn như vậy giọng nói ra làm chi Chạy nhanh mở cửa đi, đường nha tính toán ở nông thôn ở vài ngày, người bên kia dọn dẹp ra tới nhà ở không phải vẫn luôn đều không sao. Làm các nàng ở ngươi bên kia trụ đi, ta bên này liền tỉnh dọn dẹp. Lý chiêu đệ trên mặt tức khắc liền chất đầy cười, hồn nhiên không giống như là vừa mới đã chết mẹ ruột bộ dáng nàng kinh hỉ nói, đường nha ngươi tính toán ở nông thôn trụ một thời gian. kia vừa lúc ra, đêm nay chúng ta xuyến thịt an. Ngươi là không biết, cái này qua tuổi đến thật sự quá nghẹn khuất. Liền trừ tịch ngày đó ăn chén sủi cảo, hôm qua cái liền khẩu thịt cũng chưa dính, uống lên tam đốn cháo, miệng đều đạm ra điểu mùi vị tới. Quang Tông, ngươi nếu không cùng mội phu, rượu tổ bọn họ uống điểm tiểu rượu. chương 84-4 mùa miên, hạ vãn đường ở nhà mẹ để trụ hạ sau nhưng không nhàng rôi, nàng đem nhà chồng cùng nhà mẹ để mấy cái huynh đệ tụ ở một khối, nói lều phòng cùng linh lung hỏa tháp riêu chuyện này, nàng buồn ý là hai bên huynh đệ hợp ở bên nhau làm, nhưng không nghĩ tới không quan tâm là hạ Quang Tông. Hạ Diệu Tổ, Hạ Cần Canh, vẫn là Lý Thuần Chính, Lý Thuần Trung, Lý Thuần Pháp, tưởng đều là tách ra làm. Hạ Vãn Đường đơn giản liền như hai bên người Ý. Làm Lý Thuần Chính, Lý Thuần Trung cùng Lý Tuần Pháp huynh đệ ba cái tính cả kỳ kiệt cùng nhau, đem lều phòng trước dựng lên. Hạ Quang Tông, Hạ Diệu Tổ cùng Hạ Cần Canh huynh đệ ba cái còn lại là dựng thiêu chế linh lung hòa tháp Diêu tử. Này hai việc, không một kiện là việc nhỏ. Hạ Vãn Đường đem bản thân một người trở thành hai cái dùng hôm nay chạy bên này Ngày mai chạy bên kia, hai bên đều không thể rơi xuống, từng điểm từng điểm đem lều phòng cùng thiêu chế linh lung hỏa tháp giương tử cấp dựng lên. Dựng lều phòng dùng vật liệu gỗ cùng chiếu không ít, may năm đầu mùa đông tồn một chút, hiện giờ còn khiếm khuyết rất nhiều, cũng may than thạch không thiếu, thật nhiều cách vách huyện người nghe nói Lâm Giang huyện có thể sử dụng chiếu, chiếu trúc, vĩ tịch đổi than thạch, đều đi theo biên nổi lên chiếu. Tuy là như thế, lều phòng dựng đều là từng điểm từng điểm đẩy mạnh. Đãi lều phòng dựng tiến độ quá nửa sau, Hạ Vãn Đường đánh giá chính mình tồn tại trong tay lương thực cũng đủ ăn mấy chục năm, liền đem Tịch Tịch nông trường lại lần nữa phong thích ra tới, hình chiếu đến những cái đó lều trong phòng đi, hơi chút điều tiết lương thực cùng thu hoạch gieo trồng tiến độ. Nàng lo lắng đại ra suy nghĩ, liền từ Tịnh Tịch Tịch hệ thống chung dẫn vào rất nhiều căn bản không hẳn là xuất hiện ở cái này thời không chung cây công nghiệp, như vậy liền sẽ không bị người có tâm nhìn chằm chằm bốn mùa nhịp làm văn. Đương đệ nhất tra cải thia mộc ra tới khi, ở lều trong phòng thủ công những người đó đều sợ ngây người. Bên ngoài tuyết trắng xóa, lều trong phòng lại là lục đồ ăn như nhân, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hạ vãn đường mân mê loại này lều phòng thật có thể tại ngoại giới băng thiên tuyết địa khi loại ra lương thực cùng hoa màu tới A. Ngắm lại hạ vãn đường khai ra tới cái loại này tiền lên giấy, không những có thể mua sắm than thạch, còn có thể mua sắm nông trường trung lương thực rau dưa, thậm chí nghe nói trở lều phòng bên này cái xong lúc sau, phong rất ao cá mặt trên cũng sẽ dựng lều phòng, lần nữa khai đường. Ở lều trong phòng thủ công người đều tâm động không thôi Bắt đầu lại liền cầm non nửa của cải tới tìm Hạ Vãn Đường đổi tiền giấy. Ấn chế tiền giấy lưu trình, bị Hạ Vãn Đường chặt chẽ năm chắc ở chính mình trong tay. Nang dung một lần làm đồng giá với 100 triệu lượng bạc trắng mặt giá trị tiền giấy ra tới, cũng đủ đổi hồi lâu. Linh Lung Hỏa Tháp giêu bên kia cũng đi lên quý đạo, đem ở hoa cương thạch trong nồi đúc nóng tốt hỏa tinh hắc rượu thạch tương ngã vào đến khuôn đúc chúng đi, hướng kia ma cụ trung ương sạn thượng một chén tuyết, khuôn đúc thực mong là có thể làm lạnh xung dưới, lúc sau đem khuôn mở ra, Một cái linh lung hỏa tháp liền tính chế thành. Hạ vãn đường tính tính, một ngày có thể chế 300 cái linh lung hỏa tháp, một tháng cũng đột phá không được vạn số. Nếu muốn giải người trong thiên hạ lửa xém lông mày, điểm này số lượng khẳng định là không đủ, nhưng người trong thiên hạ không nhất định có thể mua nổi, ngày sản 300 cái linh lung hỏa tháp đã là dư giả. Liền tính muốn mở rộng sinh sản đánh giá, kia cũng là chờ linh lung hỏa tháp danh nhi vang vọng tứ phương lúc sau. Lý chiêu đệ ở trong nhà nhàn dỗi không có chuyện gì. Đơn giản đem hạ biển đầu đưa cho chị em dâu mang Bản thân đương nổi lên ghi điểm viên Nàng mỗi ngày đều cùng công nhân nhóm cùng nhau tới cùng nhau đi Bất quá nàng không làm cái gì việc khổ việc nặng Nàng chỉ là nhìn chầm chầm công nhân nhóm Làm được ra sức công nhân Nàng liền cấp nhớ thượng một phần Gian dối thủ đoạn công nhân Nàng liền cấp khấu đi nửa phần Nắm giữ một đoàn công nhân sinh sắt quyền to Cùng đường Lý Phúc bảo quả nhiên tới Liền đi theo ở Linh Lung Hỏa Tháp Diêu Trung làm việc Mỗi ngày đều sống ở Lý Chiêu Đệ Mỹ mắt phía dưới. Lý Chiêu đệ đối cái này nhà mẹ đẻ huynh đệ có thể nói là nửa điểm nhân từ đều không có, cho dù là Lý Phúc Bảo uống nước thời gian nhiều một ít, nàng đều sẽ không chút do dự cấp khấu rất nửa phần, không quan tâm Lý Phúc Bảo lại như thế nào ở nàng trước mặt hủy khuất, nàng đều một bộ ý chí sắt đá bộ ráng. Nghe nói, Lý Phúc Bảo không địa phương ăn cơm, là đi theo Lý Chiêu đệ cùng nhau ăn, bất quá Lý Chiêu đệ tính tương đương rõ ràng, nàng là muốn cùng Lý Phúc Bảo tính tiền cơm, chủ địa phương cùng với dùng đệm chăn cũng đều muốn tính tiền Lý Phúc Bảo đỉnh đầu lấy không ra tiền tới, Lý Chiêu Đệ liền từ Lý Phúc Bảo kiếm tiền tiêu vật trung khấu, dù sao kia tiền tiêu vật phát phía trước đều nắm giữ ở nàng trong tay. Ác hơn chính là, người bình thường làm một tháng việc, đến cuối tháng là có thể bắt được tiền tiêu vật, muốn ăn điểm cái gì uống điểm cái gì, đều có thể chính mình làm chủ, nhưng Lý Phúc Bảo không thể. Hàn kiếm tiền đều bị Lý Chiêu Đệ cấp tịch thu. Lý Chiêu Đệ đảo không phải ham Lý Phúc Bảo về điểm này nhi tán toái ngân lượng, nàng căn bản chướng mắt những cái đó tiền trinh. Nàng là lo lắng Lý Phúc Bảo thật vất vả kiếm điểm bạc, quay đầu liền ăn xài phung phí mà tiêu xài rớt, cho nên mới cưỡng chế Lý Phúc Bảo phải cho Lý Phúc Bảo tích cóc khởi phòng ở cưới vợ tiền. Ngay từ đầu, Lý Phúc Bảo kêu kêu một cái thảm, mỗi ngày khóc mỗi ngày khóc, làm việc khi biên khóc biên làm, tan tầm lúc sau vẫn là khóc, chờ buổi tối ngủ hạ lúc sau cắn góc chăn khóc, Lý cầu đệ rất nhiều lần nhìn không được, lại đây thế Lý Phúc Bảo hướng Lý Chiêu đệ cầu tình, kết quả suýt nữa bị Lý Chiêu đệ bắn cho xuất ra môn Bùn bù tắt qua sông tự thân khó bảo toàn Lý cầu đệ cũng cũng không dám lên tiếng. Thật sự không nín được khi, Lý Phúc bảo liền sẽ chạy tới hắn cha mẹ mộ phần thượng khóc lớn một hồi, rất nhiều lần đều tổn không muốn sống tâm tư, nhưng hắn sợ đau, thắt cổ sợ cổ đau nhảy vực sợ rơi nát như quá đau, càng sợ tìm chết không thành, ngược lại lạc cả đời tàn thật. Muốn chết không có dũng khí, tồn tại phải ăn cơm ngủ, nhưng Lý Phúc bảo nào có ăn cơm ngủ địa phương. Hồi nhà cũ đi nhưng thật ra có thể ngủ. Nhưng trước mắt nơi trốn đều là băng thiên tuyết địa bộ ráng, hồi nhà cũ ngủ có thể đem người cấp sinh sôi đông chết, hơn nữa không chô ăn cơm. Lý Phúc Bảo chỉ có thể ngoan ngoan hồi Lý Chiêu Đệ ra, nhìn nhà mình hung thần ác sát đại tỷ sắc mặt hành sự. Dân ra, Lý Phúc Bảo cũng thành thói quen. Còn không phải là làm việc sao? Làm là được. Còn không phải là bị mắng sao? Mắng là được. Hơn nữa hắn cũng sở thấu Lý Chiêu Đệ tính tình. Lý Chiêu Đệ chính là một cái pháo đốt tính cách, chỉ cần hắn không chủ động trêu trọc. Lý Chiêu Đệ dễ nói chuyện thực, ngày thường Lý Chiêu Đệ cùng Hạ Quang Tông ăn thịt, cũng sẽ không thiếu hắn, cũng không thêm vào từ hắn tiền cơm khấu. Lý Phúc Bảo trong lòng nhiều ít còn có điểm cảm động, đại khái là hắn đã bị Lý Chiêu Đệ bạo quyền cấp đấm đánh đến dễ bảo. Linh Lung Hỏa Tháp có bao nhiêu hảo, người bên ngoài không biết, Hạ Gia Trang cùng Lý Gia Trang người lại là biết đến. Ở biết được Hạ Gia huynh đệ làm một cái chuyên môn tiêu chế Linh Lung Hỏa Tháp diêu từ lúc sau, rất nhiều người cũng đã chờ mong đi lên, nhóm đầu tiên Linh Lung Hỏa Tháp tiêu chế ra tới ngày đó, Trên cơ bản là mỗi thiêu chế ra một đám tới liền sẽ bị người mua không một đám, tuy nói ra không tiện nghi, nhưng hạ ra trang nhân gia đại đa số cũng không thiếu tiền, mua 2-3 cái linh lung hỏa tháp chính mình ra dụng tiền tuyệt đối không thiếu. Còn nữa, này băng thiên tuyết địa, tuyệt đại đa số người đều lĩnh hội tới rồi tiền tài vốn là vật ngoài thân đạo lý, soạn bạc ở trong tay có ích lợi gì. Không thể ăn không thể xuyên, còn không bằng mua cái linh lung hỏa tháp hảo sinh hưởng thụ. Linh lung hỏa tháp, mua quá người đều nói tốt. Có hạ gia trang người niệm ngoại gả khuê nữ sợ lãnh, lo lắng khuê nữ nhật tử không hào quá, mua linh lung hỏa tháp cấp đưa quá khứ, cũng có gả đến hạ gia trang tới tức phụ biết linh lung hỏa tháp là cái thứ tốt, hoặc là mua đưa về nhà mẹ đẻ tiếp tế lao cha lao đường hoặc là về nhà mẹ để mật báo, làm nhà mẹ để người chạy nhanh tới mua. Nhà ai không mấy cái quan hệ tốt thân thích. Cứ như vậy, linh lung hỏa tháp ở không hề tuyên truyền dưới tình huống, ra vòng. Danh tiếng liên tục lên men linh lung hỏa tháp quả thực chính là cách ra thức marketing, cách vách trấn người đã biết, lâm giang huyện người biết, cách vách huyện người đã biết, thanh bình phủ người đã biết, tỉnh thành người cũng nghe nói. Danh tiếng một đường truyền bá đi ra ngoài, những cái đó ở nhà miêu đông miêu đến xương cốt đều tô các thương nhân ngồi không yên. Còn không phải là hạ tuyết sao, lại không phải hạ dao nhỏ. Cùng lắm thì mang đủ thức ăn, mang đủ xuyên siêm ý để. ban ngày lên đường, buổi tối tìm nhân ra tìm nơi ngủ trọ, chỉ cần bạc hoa đúng chỗ. Còn sợ buổi tối ngủ không đến ấm giường đất uống không đến nhật canh. Các thương nhân lại lần nữa động lên. Đường các thương nhân đi vào hạ gia trang khi, không ngừng hạ gia trang nông trường đi lên quý đạo, ao cá cùng mục trưởng cũng đều bắt đầu bình thường nuôi dưỡng, ao cá là nửa lộ tiên mục trường nuôi dưỡng đều là trường mau dê bỏ trờ nại đông lạnh trùng loại, linh lung hỏa tháp tồn kho càng là gần tam vạn. Rất nhiều hàng hóa bị mang ly lâm giang huyện, đại lượng ngân lượng vào hạ vãn đường túi, cùng lúc đó. Hạ vãn đường sở thi hành tiền giấy cũng chính thức tiến vào đại gia tầm nhìn. Cùng nặng chiếu ngân lượng so sánh với, tiền giấy thật sự là quá phương tiện mang theo. Duy nhất khuyết tật chính là này đó tiền giấy chỉ có thể ở hạ vãn đường nông trường, mục trường cùng ao cá có ích, cầm đi bên ngoài không cụ bị bất luận cái gì sức mua. Nhưng thật ra ở hạ gia trang, rất nhiều người ra đã trong lén lút dùng loại này tiền giấy tới giao dịch, rốt cuộc các nàng liền ở hạ gia trang ở, không sợ hạ vãn đường trốn chạy, ngày thường thường xuyên đi nông trường chung mua điểm đồ vật Lấy tiền giấy càng phương tiện chút, có một ít thương nhân tim và mật đủ đại, cảm thấy cùng hạ vãn đường làm mấy năm mua bán, biết này người một nhà là kiên định làm buôn bán, liền lựa chọn tin tưởng, đem chính mình lấy tới bạc hết thể đổi thành tiền giấy, tiên tiến một đám hóa trở về bán. Bọn họ tính toán hảo, liền tính từ hạ vãn đường trong tay đổi tới tiền giấy chỉ có thể dùng lúc này đây, kia bọn họ nhiều lắm liền tính là bạch chạy này một chuyến, lần này mua bán làm xong, tiền vốn vẫn là có thể trở về. Nếu lần sau tới chọn mua khi còn có thể dùng tiền giấy, kia chính mình chỉ kiếm không lỗ, còn tỉnh không ít chuyện cùng sức lực. Hạ vãn đường biết các thương nhân có thể có bao nhiêu lan lộn, rốt cuộc tì bà hành chung kia một câu thương nhân trọng lợi khinh biệt ly đã là nói tận thương nhân bản tính, nhưng nàng vẫn là xem nhẹ các thương nhân năng lực. Linh Lung Hỏa Tháp thật sự là hảo, chỉ cần mua Linh Lung Hỏa Tháp người, liền không một cái không nói Linh Lung Hòa Tháp tốt, thanh bình phủ thương nhân từ Lâm Giang huyện cầm Linh Lung Hòa Tháp. Về nhà sau chỉ là hướng người giàu có kịch tập chợ phía đông đi rồi một chuyến, khi trở về liền đem này một chuyến mang hóa bán cái dông tuyết. Không chỉ là linh lung hỏa tháp bán hảo, đông lạnh cá đông lạnh tôm cùng thịt đông cũng bán hảo, còn có nông trường sản xuất 4 mùa miên, đều là thâm đến này đó phú hộ nhóm thích đồ vật Cái gọi là bốn mùa miên, kỳ thật chính là hạ vãn đường tìm một loại bông á loại, sau đó đem tịch tịch nông trường đông gieo trồng khu thời gian điều mau, chỉ cần qua phía trước một tháng nụ Hoa Kỳ. Lúc sau một năm 4 mùa đều sẽ phun miên tì bông, sản lượng cực cao. Loại này bốn mùa miên vô cùng có khả năng đưa tới người có tâm mơ ước, nhưng trước mắt các nơi gặp thai hỏa nghiêm trọng, hạ vãn đường cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Theo này đó khan hiếm hàng hóa đi ra, còn có hạ vãn đường có thể làm đến rất nhiều than đá tin tức. chương 85 tâm hắc Tháng riêng thực mô liền qua đi, vào đông mấy ngày liền cũng đếm tới 79 cùng 89. Dựa theo năm rồi lệ thường, 79 thời điểm. Lâm Giang huyện bên này cái kia đại Giang cũng đã băng tuyết tăng hân Giang than thượng đều sẽ không kết băng, hoàn toàn có thể đi thuyền, 89 thời điểm chim én đều sẽ từ phía nam bay tới. Nhưng này 1 năm 79 cùng 89 còn ở bay lông ngông đại tuyết. Có người trước 1 năm không tin tà mà gieo lúa mì vụ đông, trước mắt mắt thấy đã tới rồi lúa mì vụ đông nảy mầm thời điểm, kết quả đất còn bị tuyết bao trùm, đào lên tuyết vừa thấy, đừng nói hạt giống nảy mầm, trước 1 năm gieo hạt giống đều bị tuyết chôn che lạ. Lao Tổ Tông nói chính là mùa đông mạch cái ba tầng bị, năm sau gối màn thầu ngủ, nhưng thượng một cái mùa đông không chỉ là cho tiểu mạch che lại ba tầng bị A, đó là ba ngày hai đầu liền cấp tiểu mạch thêm chăn, loại nào tiểu mạch có thể định được. Lúa mì vụ đông không trống ra, rất nhiều địa phương dân chúng liền bắt đầu lo lắng, hơn nữa gửi hy vọng với gieo trồng cái khác lương thực. Tiểu mạch loại không ra, cao lương tổng có thể đi, thật sự không được bắp cũng thành, uống bắp cháo cũng có thể còn no. Nhưng không quan tâm loại cái gì đều đến ông trời mở mắt. Không cần lại không rớt ngầm tuyết a. Dân chúng cả ngày đều mắt trông mong mà nhìn bầu trời, liền ngóng trông kia tuyết có thể thiếu một ít, tốt nhất là hợp với ra rất nhiều thiên đại thái dương, đem trên mặt đất tuyết đều cấp hóa thượng một hóa, làm cho bọn họ đem hạt giống loại đến trong đất đầu đi. Như vậy nhất đẳng, liền đang chờ đợi chung qua 2 tháng, 3 tháng cũng đi theo qua hơn phân nửa. Hạ tuyết số lần nhưng thật ra hơi chút thiếu chút, nhưng một tuần khẳng định vẫn là muốn tiếp theo 2 chăng tuyết, thái dương lâu lâu ra tới một lần, thời tiết luôn là sấm xịt. Để cho dân chúng trái tim băng giá chính là, hạ tuyết số lần tuy rằng thiếu, nhưng thời tiết lại không có truyền ấm, lạnh leo như cũ chùi thẳng có tủy. Hạ gia trang cùng Lý gia trang hảo những người này ra đơn giản đều từ bỏ loại nhà mình địa, bọn họ thanh thản ổn định ở hạ vãn đường kia nông trường, mục trường, ao cá chung làm việc, phụ nữ và trẻ em nhóm cũng không nhàn rối, vì kiếm điểm nhi mua than thạch tiền. Hạ gia trang phụ nữ tiểu hài tử đều đem chung quanh đất cấp xúc một lần, sở hữu có thể nhổ xuống tới thảo đều bị kéo đi bên chiếu Thậm chí còn có người vào núi đi kéo Tuyết hạ số lần thiếu Lộ tự nhiên liền không như vậy khó đi Không cần giống phía trước giống nhau Mỗi ngày đều đến quét tuyết Lui tới du thường cũng dần dần nhiều Chỉ là có khác với năm trước những cái đó du thương nhóm tới mua không có xương cá Mua cẩm lý cùng với mua vải bông cùng đồng khi tình huống Ban đầu những cái đó du thương nhóm xuyên đều rất đơn giản Chỉ cần đông lạnh không Liền sẽ tận lực thiếu xuyên Nhưng năm nay tới du thương lại là mỗi người đều đem chính mình bọc thành cầu hận không thể đem đệm chăn đều cấp khóa lại trên người. Hạ vãn đường nghe du thương nhóm nói, những cái đó bị phú quý nhân gia dưỡng ở hồ nước trung cẩm lý trên cơ bản đều đông chết, rất nhiều phú quý nhân ra đã phái người hỏi thăm, nói là chờ thời tiết chuyển ấm lúc sau, trước tiên phải mua được tân cẩm lý, hảo phong tới ao chung đi dưỡng, những cái đó du thương nhóm còn làm hạ vãn đường trước thời gian chuẩn bị tốt cẩm lý, nhưng đừng chờ đến người giàu có nhóm muốn mua thời điểm lại một cái đều lấy không ra, đến lúc đó này đưa tới cửa mua bán Liền làm không được. Mang này đó lời nhắn nhi lại đây du thương không ít. Hạ vãn đường nghe thời điểm là vào thai này ra thai kia. Hoàn toàn không đem này đó du thương nói đương hồi sự để ở trong lòng. Nay tiểu băng Hà kỳ ít nhất cũng đến 3 năm mới có thể qua đi. Nàng còn có thể tại ao cá chung nhàn dưỡng 3 năm cầm lý. Cầm lý tới rồi nên ra đường thời điểm. Phải ra đường. Nếu không liền sẽ dưỡng dáng người mập mạng. Mị cảm cùng vị đều sẽ đánh mất. Hạ vãn đường nghĩ. Chờ cái gì thời điểm cắt hung kính biểu hiện trận này tiểu băng Hà Kỳ muốn đi qua, đến lúc đó nàng lại nuôi dưỡng cẩm lý cũng tới kịp. Việc cấp bách chủ yếu vẫn là nuôi dưỡng ăn thịt loại cá. Không có xương cá thanh danh bên ngoài, du thương nhóm biết được hạ vãn đường ao cá còn sản xuất không có xương cá sau, sôi nổi tiến đến chọn mua. Chẳng qua hiện giờ này băng thiên tuyết địa chung chọn mua phương thức cũng cùng phía trước bất đồng, phía trước là chuẩn bị tốt mang cái nắp thùng nước, đem bớt đi lên không có xương cá phóng tới thùng nước chung dưỡng. Không, có xương, cá hiếu động, thùng nước mặt trên cái nắp thường xuyên mở ra vài lần, cấp không, có xương, cá hít thở không khí, đa số cá đều sẽ không ở trên đường bị buồn chết. Mà hiện giờ, dù thương nhóm mang đi đều là đông lạnh cá, đem tung tăng nhảy nhót con cá từ ao cá chung bớt ra tới sau, phóng tới thùng nước chung chấm một lần thủy, hướng cửa chạm một lần, lại chấm một lần thủy, lại hướng cửa chạm một lần. Liên tiếp tới cái ba bốn thứ, con cá liền sẽ bị đông lạnh thành ngạnh bang băng bang cá, dường như xuyên một cái băng ý lìa giống nhau. Đem xuyên băng ý con cá ném đến hoàn toàn đặt ở lộ thiên trung thùng nước chung không dùng được bao lâu, băng cá trong ngoài liền đều sẽ đông lạnh đến cứng một mảnh. Bởi vì tịch tịch ngư trường hợp với sản xuất không ít cá duyên cớ, tịch tịch ngư trường đi theo thang vài cấp, không những có thể lại lần nữa ngắn lại loại cá nuôi dưỡng thời gian, lại còn có giải khóa không ít tân cá loại. Hạ vãn đường lần này lựa chọn chính là một loại tên là thanh giang tầm cá, đồng dạng là vô thứ cá, chẳng qua cùng không có xương cá so sánh với, thanh giang tầm thịt chất tự mang nhất định vị thuộc về nửa hải sản, hơn nữa thanh giang tầm thịt chất muốn so không có xương, cá thịt chất hơi đầy đặn một ít, càng thích hợp hầm canh ca ăn. Tịch Tịch nông trường cũng đi theo thăng rất nhiều cấp, Hạ Vãn Đường vì làm nhà mình nông trường biểu hiện đến không tính quá mức kinh thế hai tục, lấy ra rất nhiều người địa phương thấy cũng chưa kiến thức quá món chính chủng loại, lại còn có lại lần nữa độ địa, mở rộng trồng trọt diện tích, như vậy mới không có lãng phí Tịch Tịch nông trường gieo trồng thêm thành. Đến nỗi Tịch Tịch nông trường, Hạ Vãn Đường có nghĩ tới đặc biệt nuôi dưỡng vịt cùng đại ngỗng. Rốt cuộc áo lông Vũ giữ ấm tính cũng hơn xa với áo đông chính là suy xét đến áo lông vũ chế tác công nghệ thật sự phức tạp hạ vãn đường chỉ có thể từ bỏ chuyên tâm đem tịch tịch mục trường dùng làm ăn thịt nuôi dưỡng trừ bỏ đông lạnh cá ở ngoài thịt đông cũng trở thành du thương nhóm thích chọn mua đồ vật nay mua màng không được tốt bên ngoài băng thiên tuyết địa giữ ở trong sân súc vật cho dù có một thân da lông kia cũng rất khó sống sót duy nhất có thể tồn tại xuống dưới chính là gà phong ca cái, cái sọt ở trong phòng chỉ cần người đông lạnh bất tử Gà cũng sẽ không bị đông chết, hơn nữa gà cùng vịt bất đồng, gà không như vậy xảo. Nếu là ở trong phòng dưỡng vịt, mỗi ngày cạc cạc cạc có thể phiền người chết. Giống heo loại này sinh vật liền càng không thích hợp dưỡng ở trong phòng, thối thoát, nếu là đem heo dưỡng ở trong phòng, tiêu nhà ở người cũng đừng nghĩ ở chẳng lẽ còn có thể vì nuôi heo đơn độc điểm một cái than thạch bếp lò cấp heo sưởi ấm. Mắt thấy trong nhà độn lương còn thừa không có mấy, dân chúng trong lòng tích tụ hoán khí càng ngày càng nhiều, đông lô bên này dân phong Tuy rằng có dân oán, nhưng không làm ẩm ý ra cái gì đại sự tới, nhưng láng giềng gần đông lô Ú Châu liền không giống nhau. Theo Lý Thuần Dịch theo như lời, Ú Châu bên kia đã xuất hiện không ngừng một cổ dân gian khởi nghĩa thế lực. Những người đó nói là bởi vì hôn quân vô đạo mới dẫn tới trời cao tức giận, chỉ có đánh tiến thành biện kinh, đem hôn. Quân tử trên Long ỷ chạy xuống, như vậy mới có thể bình ổn trời cao lửa giận, mới có thể làm Thái Dương ra tới. Lý Thuần Dịch lòng có xúc động mà nói. May lâm giang huyện dân chúng nhật tử còn có thể qua đến đi xuống, không xuất hiện cái gì nghĩa quân, bằng không hắn rất có thể muốn giống ưu Châu những cái đó cứu tế quan đồng liêu giống nhau bị nghĩa quân kéo đi chém đầu tế thiên. Thành biện kinh nội cao cư miếu đường phía trên vị kia cũng nóng nội à, thời khắc mấu chốt, hắn nghĩ ra một cái tao thao tác tới, các ngươi không phải nói trời cao tức giận là bởi vì ta là hôn quân. Ta đây liền tìm khâm thiên dám người ra bên ngoài phóng lời nói, nói trời cao tức giận là bởi vì điêu dân quay phá. Sau đó lại lôi ra mấy cái nghĩa quân khởi thế nơi cứu tế quan tới chém đầu bình ổn dân đoán, giết gà dọa khỉ thi thổ giới, còn có mấy người có gan nháo sự. Đến nỗi mấy thứ này đến tổt cùng có phải hay không khâm thiên dám đo lường tính toán ra tới, kia không quan trọng, hoàng đế làm khâm thiên dám đo lường tính toán ra cái gì kết quả, không thiên dám phải đo lường tính toán ra cái gì kết quả, nếu không liền chém nhóm người này đầu, đổi một ít có nhãn lực thấy nhi hiểu được xem xét thời thế người đi lên đường khâm thiên dám giám chính. Thanh biện kinh nội triều đình nhưng chảo ra tay, lấy lôi đỉnh chi thế đem những cái đó nháo sự nghĩa quân toàn bộ xử tử, lại đem khởi thế nơi cứu tế quan toàn tộc trên giới đều kéo đi chém đầu. Cái cỏ ồn ào hữu châu thực mau liền bình tĩnh lại. Lý Thuần Dịch cùng hạ vãn đường nói lên này đó khi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, như thế nào có thể như vậy, bởi vì một chỗ nháo sự, liền giết như vậy nhiều người. Hiện giờ mỗi người cảm thấy bất an, huyện Nha nơi cử báo thành phong trào, phàm là có người dám nói một ít đại nghịch bất đạo nói Lập tức liền sẽ bị người cử báo đến huyện Nha nhẹ giả ăn trường hình, trọng giả trực tiếp hạ đến nhà tù chung đi. Hạ vãn đường trong lòng đi theo lệnh ba phần, nhưng nàng lý trí hãy còn ở, có thể nhìn ra miếu đường phía trên vị kia là cái gì ý tưởng, cũng mượn này thấy rõ thành biện kinh nổi những cái đó quyền quý chân thật thái độ. Thiên thai gian xuống, lương thực tất nhiên muốn giảm sản lượng, phân đến mỗi người trong túi lương thực liền chỉ định sẽ biến thiếu. Quyền quý nhóm trong tay trưởng ngân lượng, nhưng chân chính nắm giữ lương thực lại là nông dân. Nông dân nhóm mắt thấy lương thực sản không xuống dưới, sẽ bỏ được lấy lương thực đổi bà sao? Sẽ không. Thật tới rồi lúc ấy, chỉ có thể đi đoạt lấy, đi đoạt lấy, đi lấy quyền thế áp người. Mà làm như vậy, thế tất sẽ khiến cho phản kháng. Chỉ cần nông dân phản kháng, sẽ có xung đột, xung đột liền nhất định sẽ dẫn tới huyết quang. Đến lúc đó, liền tinh quyền quý bắt được lương thực, kia cũng khó tránh khỏi sẽ bối thượng một đời đều danh, nội khố cũng sẽ bị kéo xuống tới. Rốt cuộc vô pháp miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mà đi đứng ở đạo đức tối cao điểm thượng làm thấp đi người khác. Những cái đó quyền quý nhóm am hiểu sâu một đạo lý, đương lương thực không đủ người trong thiên hạ ăn khi, biện pháp giải quyết chỉ có một, kia đó là người chết. Chỉ cần người chết cũng đủ nhiều, người chết đến còn lại lương thực đủ đại gia ăn, kia liền tạm thời xem như chết đủ rồi. Cỡ nào tan khốc, cỡ nào máu tươi đầm địa. Hạ vãn đường vứt bỏ trong lòng sở hữu ý tưởng, lưu trống rông nội tâm, nàng cùng lý thuần dịch nói. Làm tốt chính mình sự tình chính là Nơi khác gặp thai họa Lâm Giang huyện trước mắt nhìn ảnh hưởng còn không tính quá lớn Ngươi thử mở rộng một chút liều phòng Xem có thể hay không làm dân chúng Ở các gia chính mình dựng liều phòng Liền tính loại không được khác lương thực Làm chút ruộng dưa này đó vẫn là có thể Còn có hành lá cùng cọng hoa tỏi non Trong nhà đều có thể loại Lý thuần dịch tao mày Nói ra chính mình lo lắng Ta lo lắng Lâm Giang huyện bên này gặp thai họa Không nghiêm túc sự tình chuyển ra đi sau Sẽ có nạn dân dũng lại đây bang chúng ta kia tiểu nông trường, tiểu mục trường, ở Lâm Giang huyện nhìn rất đại, nhưng cùng mảnh liệt nạn dân nước lũ so sánh với, căn bản không phải nhất chiêu chi địch, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị hướng suy sụp. Mà tới rồi lúc ấy, Lâm Giang huyện liền nguy như trồng trứng. Hạ Vãn Đường khỏe miệng vừa kéo, trong lòng nghẹn ra cái ý đồ xấu. Lâm Giang huyện biến thành hương bánh trái, toàn bộ thanh bình phủ đều đi theo được lợi. Thanh bình phủ như vậy lại, lấy thanh bình phủ đảm đương lưng, hẳn là không ảnh hưởng đi. Nàng cấp Lý Thuần dịch ra cái chú ý, Người đi cấp phủ cứu tế quan viết một phần sổ con, trần minh lều phòng ốc nội gieo trồng lợi và hại, cố gắng đem lều phòng ốc nội gieo trồng cấp mở rộng đi ra ngoài. Cứ như vậy, dân chúng trong tay thức ăn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thêm một ít, liền tính thực sự có lưu dân vào tới, kia cũng là hướng tới Thanh Bình phủ đi, dừng ở Lâm Giang huyện trên đầu lưu dân áp lực liền sẽ thiếu thượng rất nhiều. Chương 86 người tới. Lý Thuần Dịch đem về lều trong phòng thực nội dung viết vào sổ con chung, không chỉ có nhắc tới lều trong phòng thực lợi và hại. Còn tinh tế mà giới thiệu lều phòng dựng phương pháp, cùng với kiến tạo lều phòng che giấu giá trị. Gần 8000 tự nội dung, thật dày thật thực địa hiện ra ở Thanh Bình phủ chi phủ cùng với cứu tế quan trên án thư. Này Lâm Giang huyện cứu tế quan Lý Thuần Dịch, nhưng thật ra một nhân tài. Tuy nói toàn bộ Thanh Bình phủ đều bị thai, nhưng bản quan nghe nói Lâm Giang huyện bên kia tình hình thai nạn nhất nhược, hiếm khi xuất hiện lão nhược bệnh tàn bỏ mình tình huống. Hơn nữa bên kia giao đi lên thương nghiệp thuế không ít. Thanh Bình phủ cứu tế quan đạo: Thanh Bình Phủ chi phủ loát cần hít mắt, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, về lý thuần dịch tên này, bản quan phía trước liền có điều nghe thấy. hắn bốn là hàn môn xuất thân, ở Thanh Bình Phủ tiết học, khởi điểm còn tài hoa không hiện, nhưng thắng ở khắc khổ nỗ lực, bất quá nửa năm quan cảnh, liền rút đến thứ nhất. mà nàng thê tử càng là một vị người tài ba, cùng thiên triều bên kia thương nhân tương giao rất tốt, tổng có thể từ thiên triều thịnh đường bên kia làm đến một ít khan hiếm hóa, năm trước còn xuất hiện rất nhiều hải ngoại hàng hóa. Trước đó không lâu càng là cùng hải ngoại thương nhân bắt được than đá, mênh mông cuộn cuộn mà đội tàu chạy đến thanh giang phía trên, khí thế như long, hiện giờ chúng ta thanh bình phủ bên trong thành rất nhiều người ra đều từ kêu lý thuần dịch thê tử trong tay. Mua sắm than đá Đáng quý chính là, vốn có vật lấy hi vi quý đạo lý, hiện giờ tình huống này, kêu lý thuần dịch chi thê nếu là tăng giá vô tội vạ người bình thường ra vì sinh tồn, cắn răng hàm sau cũng đến mua sắm than đá, nhưng kêu lý thuần dịch chi thê lại chưa làm như vậy sự mà là lấy các huyện quản không giá cả tiến hành bán, tuy nói tiểu kiếm một ít, nhưng lợi nhuận nhỏ bé. Hơn nữa bản quan còn nghe nói, kia lý thuần dịch chi thê đưa ra một cái lấy công đại trần hình thức, những cái đó lấy không ra ngân lượng tới mua sắm than thạch người, có thể đi nàng nồng trang thủ công, dựa vào đôi tay đổi lấy than thạch, cấp không ít nghèo khổ nhân ra cung cấp một cái đường sống. Thanh Bình Phủ cứu tế quan đồng tử hơi hơi co rụt lại, thật lâu sau lúc sau, mới lắc đầu cười khổ nói, này hai vợ chồng đều là người tài ba. Ta không bằng kia Lý Thuần Dịch. Lập tức triều đình kiểm tra đánh giá không sai liền phải xuống dưới, ta đánh giá, lại quá 2-3 tháng, cùng đại nhân cùng nhau cộng sự, chính là kia Lý Thuần Dịch. Hắn này ngữ khí có chút thương cảm. Hắn cùng Lý Thuần Dịch vốn là đồng dạng khởi điểm, thậm chí bởi vì hắn chính là thanh bình phủ phủ thành người, khởi điểm so chi với Lý Thuần Dịch còn muốn cao thượng một ít, nhưng hắn chiến tích thường thường, khắp nơi cứu tế mới đưa thanh bình phủ ổn định. Trước mắt hắn hoàn toàn không biết đầu xuân lúc sau dân chúng hoa màu loại không đi xuống là, hắn nên như thế nào làm. Ba tháng hoa màu không vào hai đầu bờ ruộng, tháng năm đó là sát chết đói khắp nơi, tới lúc đó, hắn lại nên như thế nào làm. Nếu chỉ là thanh bình phủ gặp thai họa hắn còn có thể hậu mặt mùi đi tìm tới phong thảo một ít cứu tế lương, nhưng trước mắt toàn bộ tống mà đều là đại thai, thậm chí nghe nói thiên triều thịnh đường cùng nam minh nơi cũng là cái dạng này đại tuyết mấy ngày liền, càng xa xôi đại nguyên tử thương càng vì thảm thiết Ở tại thảo nguyên thượng du mục người hoặc là bị đông chết, hoặc là bị đại tuyết chôn rớt, còn có bị đói đỏ mắt bầy sói ăn luôn. Ông trời vô tình, ba cánh khổ. Thanh Bình phủ chi phủ mở miệng an ủi nói, ngươi cũng chớ có quá mức bi quan, Thanh Bình phủ tình huống đã xa hảo với cái khác địa phương. Ngươi ngẫm lại vũ châu nơi kia cứu tế quan, mộ phần đã bị đại tuyết chôn vài lần. Ngươi cảm thấy Thanh Bình phủ tình huống không tốt, nhưng chú lùn bên trong rút cột cờ, ngươi chính là rất cao kia căn cột cờ, liền tính vô pháp thăng nghiệm, kia cũng là bình điều, quả quyết sẽ không hàng trước, càng sẽ không có họa sát hơn. Thanh Bình Phủ cứu tế quan lắc đầu nói, khó a Ta này đầu, sớm hay muộn đến rớt. Không quan tâm là thăng nhiệm vẫn là điều nhiệm, ta đều yêu cầu tiếp nhận một cái lớn hơn nữa cục diện dối rắm Đi kia mà lúc sau, ta nên như thế nào làm? Tổng không thể đem lý thuần dịch cũng cùng nhau mang đi. Liên tính mang đi lý thuần dịch, kia lại có thể như thế nào? Hắn là đưa ra liều phòng cái này biện pháp. Nhưng chúng ta ai không rõ ràng lắm, chân chính bảo vệ lâm giang huyện dân chúng vượt qua lần này thiên thai, là lý thuần dịch chi thê nhân mạch. Lý thuần dịch chi thê có thể nhận thức thiên triều thương nhân hải ngoại thương nhân, có thể từ các nơi tìm tới than thạch, tìm tới một ít hảo gieo trồng lương thực, tìm tới một ít hảo nuôi dưỡng cá, ta từ chỗ nào tìm tới. Lý thuần dịch hiếu học, này thê khó học. Thanh bình phủ chi phủ lại làm sao không biết này đó. Chỉ là những lời này nói ra quá mức sát chính mình uy phong, cho nên không muốn chủ động nhắc tới thôi. Mắt thấy Cứu Tế Quan đã hai mắt đỏ bừng phủng mặt muốn khóc, Thanh Bình phủ chi phủ Linh Cơ vừa động, đột phát kỳ tưởng nói: "Ngươi khóc?" Thanh Bình phủ Cứu Tế Quan: "Ngươi khóc à?" "Tiếp theo khóc." Thanh Bình phủ chi phủ tức giận đến thẳng chụp cái bàn. Thanh Bình phủ Cứu Tế Quan một phen hủy diệt trên mặt nước mắt, phất tay háo nói: "Đại nhân, ngươi đây là đang xem bản quan chê cười sao?" Thanh Bình phủ chi phủ tức giận đến mắt trợn trắng, hít sâu một hơi, đem trong đầu suy nghĩ trải vớt rõ ràng lúc sau, hắn nói: ta vừa mới nhìn ngươi nước mắt từ khỏe mắt trào ra, đột nhiên nghĩ đến có hai việc chúng ta có thể làm. Này hai việc nếu là làm tốt, có lẽ chúng ta liền có thể bình yên vượt qua lần này nguy cơ. Nào hai việc? Thanh Bình phủ cứu tế quan càng khóc không được, hắn kích động đến bắt lấy tay háo tay đều ở run rẩy. Thanh Bình phủ chi phủ vươn hai ngón tay, thứ nhất, chúng ta có thể học này lều trong phòng thực phương pháp, không nhất định một hai phải quá nghiêm khắc lương thực thu hoạch muốn cùng năm rồi giống nhau. Liên tính không có chịu hôm nay thai kỳ Lương thực thu hoạch đều không nhất định, càng gì nói trước mắt chỉ là lui mà cầu tiếp theo mà gieo trồng, có thể trồng ra tốt nhất, chung không ra cũng không có gì, rốt cuộc sẽ không so tình huống hiện tại càng kém. Thứ hai, ta vừa mới nhìn đến ngươi trong ánh mắt nước mắt quần quận mà rơi, liền nghĩ, đem kia Lâm Giang huyện trở thành trong mắt, chúng ta chỉ cần nghĩ cách cùng Lâm Giang huyện nhất lên quan hệ. Tỷ như, tu hảo đi Lâm Giang huyện lộ, chỉ cần chúng ta có biện pháp đem Lâm Giang huyện than thạch vận ra tới. Ai đông lạnh chịu đông lạnh người liền sẽ thiếu thượng rất nhiều. Tương đương nói, tu hào lộ, đem Thanh Bình Phủ nội cái khác địa phương đều cùng Lâm Giang huyện nhất lên quan hệ, chặt chẽ buộc chặt ở bên nhau. Thanh Bình Phủ cứu tế quan chức mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy ý nghĩ rộng mở thông suốt. Thanh Bình Phủ phủ quan nhóm quyết định cái gì, hạ vãn đường sao có thể biết. Nàng là xong việc phát hiện Thanh Bình Phủ nội tới mua than đá cùng Linh Lung Hỏa tháp người tăng nhiều không ít, lúc này mới ý thức được từ Thanh Bình Phủ đến Lâm Giang huyện lộ càng ngày càng tốt đi rồi Hơn nữa là phủ quan có ý thức mà tu chỉnh từ Thanh Bình phủ thành đi thông Lâm Giang huyện quan đạo. Từ các nơi tiến đến Giang huyện mua than đá đoàn xe rất nhiều, linh lung hỏa tháp bị quản chế với sản lượng, yêu cầu hỏa tinh hắc rượu thạch không tính nhiều, cho nên Hạ Vãn Đường liền đem than thạch cùng hỏa tinh hắc rượu thạch khai thác tỷ lệ thoáng làm điều chỉnh, hơn nữa thiết trí mỗi tháng hướng Lâm Giang huyện chuyển vận một lần khoáng sản quý củ. Tiến đến Giang huyện chọn mua người cũng đều biết này quy luật, mỗi tháng đều sẽ đuổi ở đội tàu tới nhật tử thủ, chờ đến đội tàu tới kia một đêm. Rất nhiều người càng là liền dắc đều không ngủ trước tiên đi hạ vãn đường trên cửa thủ cầm ngân phiếu đổi thành giấy bút sau đó lại lấy tiền giấy đi nông trường mua sắm than đá số định mức Lưu Ly Hỏa tháp vẫn luôn là hạ quang tông hạ rượu tổ cùng hạ C cần canh huynh đệ ba cái mang theo người đang làm Tuy là huynh đệ ba cái vội đến chân đánh cái ót như cũ ở vào cung không đủ cầu trạng thái kiếm là thật sự kiếm mệnh cũng là thật sự mệt hạ vãn đường cùng lý thuần dịch thương lượng một chút hai người đi tìm đấu ra trang lý chính mua một khối 40 mẫu lớn nhỏ vùng ven sông đất, đặc biệt dùng để xây dựng lưu ly hỏa tháp nhà xưởng, chỉ cần là thiêu chế lưu ly hỏa tháp lọ giêu liền kiến 200 tòa, từ quanh thân thôn trang đưa tới thanh tráng năm qua lưu ly hỏa tháp nhà xưởng làm việc. Ở Hạ Vãn Đường có tâm thao tác giới, hơn phân nửa cái Lâm Giang huyện đều nửa bước bước vào công nghiệp thời đại. Đối với tuyệt đại đa số gia đình tới nói, nam nhân đi linh lung hỏa tháp xưởng làm việc, kiếm được tiền giấy sau có thể đi tịch tịch nông trường mua được lương thực cùng đông vài vóc. Còn có thể đi tịch tịch ngư trường mua được thì cá, cũng có thể đi tịch tịch mục trường mua được cái khác căn thịt, hơn nữa nhà mình trong phòng đắp một cái tiểu lều phòng, có thể chung một ít cọng hoa tỏi non hành lá cùng cải kia, nhật tử cũng có thể chi lăng quá lên, sẽ không so với phía trước kém nhiều ít. Đối với hạ gia trang tới nói, lui tới du thương vừa đến, kia đó là kiếm ngân lượng hảo thời tiết. Phòng ở quét tức ra tới, lượng rửa sạch sẽ đệm chăn phô đi vào, trong phòng giường sưởi thiêu thượng, lại đem nhà mình mua linh lung hỏa tháp cung cấp thượng. Chẳng sợ nhà ở đã bởi vì để đó không dùng lâu lắm có chút ấm lánh, cũng có thể ở nửa canh giờ nội trở nên ấm áp dễ chịu một mảnh. Những cái đó tay nghề tốt bà nương nhóm cũng lấy ra giữ nhà tay nghề, lại là xào rau lại là hầm canh, làm những cái đó nơi khác tới du thương ăn ngon uống hảo cũng trụ thoải mái. Tốt như vậy đã ngộ, du thương nhóm hoa tiền tự nhiên không ít, bất quá đối với rửa chuyển hàng hóa kiếm bạc này đó du thương tới nói, tìm nơi ngủ trọ nghỉ chân đều là tiểu chi tiêu, chính mình ở đại trời lạnh ra tới một chuyến không ăn chút tốt chủ cái tốt, như thế nào không làm thất vọng chính mình này dọc theo đường đi thổi gió lạnh chịu đông lạnh. Lấy hạ gia trang vì trung tâm, lộ càng ngày càng tốt đi, hạ gia trang hảo những người này ra đều một lần nữa tu phòng ở, linh lung hỏa tháp thành tiêu sướng, rất nhiều người ra còn ở gửi lương thực trong phòng thiết tiểu liều phòng, hoặc là loại chút rau xanh, hoặc là dưỡng mấy chỉ gà, nhật tử tuy rằng khó, nhưng cuối cùng là có thể quá thuận. Có chút địa phương nguyên bản liền xo so đông lỗ nơi lánh, cho dù là hạ lâu như vậy lại tuyết Đối với những người đó tới nói, cũng chỉ là mùa đông trở nên dài quá chút, cũng không sẽ qua ảnh hưởng sinh hoạt. Từ những cái đó địa phương tới dù Thương liền đem bên kia sinh hoạt kinh nghiệm đưa tới Đông Lỗ nơi tới, cấp Đông Lỗ nơi thêm không ít tân khí. Vào tháng năm sau, hạ tuyết số lần dần dần giảm bớt, thái dương cũng bắt đầu mỗi ngày lộ diện, chỉ là thời tiết như cũ lạnh, không phải phía trước cái loại này đông lạnh tận xương tùy lãnh, thoáng hòa hoán một ít, cùng năm rồi mùa đông không sai biệt lắm, trong phòng điểm than thạch hơi chút thiếu một ít cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh. Quần áo cũng không cần một tầng ngoại một tầng mà xuyên áo đông. Hạ Vãn Đường cấp cả nhà thay mỏng khoản áo lông ngũ, còn riêng cấp đúng là làm ầm ý tuổi Lý biết nham làm hai kiện lông ngực. Triều Đình lại bộ nhân mệnh công văn chính là ở ngay lúc này xuống dưới, đại khái ý tứ là trải qua một vòng kiểm tra đánh giá chế, Lâm Giang huyện cứu tế quan Lý Thuần Dịch biểu hiện tốt đẹp, thăng nhiệm vì thanh bình phủ cứu tế quan, chính lục phẩm. Triều Đình hy vọng Lý Thuần Dịch có thể không ngừng cố gắng, vì dân chúng mưu lợi, dẫn dắt dân chúng vượt qua lần ngày nguy cơ. Chứ cái này ra, xa ở phía tây thiên triều thịnh đường cũng phái ra sứ thần, đi theo tiến đến giang huyện lấy hóa du thương cùng nhau. Thiên triều sứ thần nghĩ đến tìm hạ vãn đường cùng lý thuần dịch lấy lấy kinh nghiệm, thứ nhất là vì học tập lều trong phòng thực công nghệ, thứ hai là muốn tìm hạ vãn đường hỏi thăm hỏi thăm, cùng hạ vãn đường có lui tới vị kia thiên triều thương nhân đến tuột cùng là nhà ai cửa hàng nói sự người, vì cái gì không giúp đỡ thịnh đường thiên triều. Chẳng lẽ là coi trọng kia lý thuần dịch chi thê hạ vãn đường không nên a Nghe nói kia hạ vãn đường chính là một tầm thường nông gia nữ, tuy rằng nửa đường đã phát ra, nhưng cũng không đến mức vào kia thần thông quảng đại thương nhân trí mắt. chương 87 cất chó vận, thiên thai dưới, an có song chứng. Các nơi đều đã chịu đại thai, nhưng so chi với tuyệt đại đa số địa phương, Lâm Giang huyện đã là xem như đỉnh tốt. Về lý thuần dịch sẽ thăng quan việc này, hạ vãn đường trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn chưa nghĩ đến còn chưa tới nửa năm thời gian, lại bộ công văn liền hạ phát xuống dưới. Công văn đều phát xuống, nơi nào còn có thể lui. Bãi ở Lý Thuần Dịch trước mặt chỉ có đi nhậm trước này một cái lộ. Hạ Vãn Đường thấy Lý Thuần Dịch hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm lo được lo mất, liền vì Lý Thuần Dịch cổ vũ nói, "Lý Tứ, ngươi yên tâm chính là." Trước mắt Thanh Bình phủ không cũng bình bình an an sao? Ngươi tiền nhiệm lúc sau, đều không cần làm cái gì, chỉ cần theo đời trước cứu tế quan ý tưởng, đem lộ cấp tú hảo, lại đem ngươi ở Lâm Giang huyện bên này tổng kết đến kinh nghiệm ứng dụng đến toàn bộ Thanh Bình phủ đi. Định có thể đem Thanh Bình Phủ cứu tế một chuyện làm tốt. Hơn nữa nếu là đặt ở năm rồi, trước mắt tất nhiên đã nhập hạ, liền tính hôm nay thai không qua được, lạc tuyết số lần cũng là muốn so với phía trước giảm rất nhiều. Người nghĩ cách đem cứu tế lương lộng xuống dưới, đừng làm dân chúng gặp nạn đói, này một năm liền bình bình ổn ổn đi qua, chớ có quá mức ưu tư hao tổn tinh thần. Lý thuần dịch trong lòng ngược ước lượng nhà mình béo nhai con, chêu đùa vài cái, đem béo nhai con trên người không hề tốt cổ áo chất hảo, hỏi hạ Văn đường Nhưng ta nếu là đi phủ thành, mẹ kế sẽ cùng ta cùng đi sao? Ta có chút không yên lòng mẹ kế ngươi hắn nhìn thoáng qua trong lòng ngực béo nhãi con, thấy béo nhãi con vẻ mặt không cao hứng mà dầu miệng, lại bổ sung một câu, cũng không yên lòng biết nham. Béo nhãi con trên mặt lúc này mới có một chút ý cười. Lý Thuần Dịch lại nói, biết nham tuy rằng còn chưa tới vỡ lòng tuổi tác, nhưng ta nghe nói giống nhau một tuổi nhiều hai tuổi đại nhãi con đều có thể biết chữ, tới rồi 3 tuổi khi, nếu là nhận không được đầy đủ bách gia tính hơn phân nửa là phải bị đồng liêu chê cười. Ta là nông gia xuất thân, chờ tới rồi 7-8 tuổi mới vỡ lòng, đó là bởi vì điều kiện không cho phép, hiện giờ biết nha áo cơm không lo, mọi thứ đều là đỉnh tốt, tự nhiên không thể giống ta năm đó như vậy, hẳn là làm hắn bắt đầu học vỡ lòng. Béo nhãi con trên mặt cảm xúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ xuống đi xuống. Lý thuần dịch này cũng không phải đơn giản nói nói, mà là đã phó trừ với thực tiễn, hắn gần nhất liền ở giáo béo nhãi con như thế nào cầm cầ Chỉ là béo nhãi con trên tay kính nhi con nhỏ, chào không song bút, ngược lại dễ dàng làm cho chính mình một thân mực nước, cấp trần ma thêm không ít chuyện nhi làm. Hạ vãn đường xem Lý Thuần Dịch hai mắt tỏa ánh sáng mà ở béo nhãi con trên người làm quy hoạch, muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng vẫn là không có thể đem ý nghĩ của chính mình nói ra, tùy ý Lý Thuần Dịch suy nghĩ đi làm. Dù sao liền tính Lý Thuần Dịch buộc béo nhãi con niệm thư biết chữ, kia cũng bức không đến nàng trên đầu, hơn nữa nhiều niệm một ít thư nhiều thức một ít tự. Nghiên thiếu thời điểm có lẽ cô hết sức chút, nhưng nửa đời hưởng thụ là ổn kiếm không bồi mua bán. Đến nỗi hạ vãn đường bản thân, nàng không nghĩ làm lý biết nham đương cái gì đại quan, nàng chỉ hy vọng lý biết nham có thể an ổn hài lòng mà lớn lên, đem nhật tử quá hảo, làm một cái lao ra nhà giàu. Có nói là chỗ cao không thắng hàn, một hai phải bỏ như vậy chiều cao cái gì dùng. Đều nói gần vua như gần cộng, tại tầm thường huyện thành tiểu quận làm một cái lao ra nhà giàu, cả đời thanh nhàn tự tại, cũng không lo áo cơm. Nhật tử thật tốt quá, hà tất tế phá đầu tế đến kia trong triều đình, cả ngày như đi trên băng mỏng nơm nớp lo sợ sinh hoạt đâu, vạn nhất khi nào đầu góc không thanh tỉnh phạm sai lầm, hoặc là chạm sai đội lâm vào chính trị đấu tranh chung đi, chết cũng không biết là vì cái gì chết, nói không chừng còn sẽ liên lụy cả nhà đi theo tao ương, lao tổ tông. Thanh danh bị bại hoại, sau này số thế hệ cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Đọc sách là chuyện tốt. Dựa khoa cử đi vào con đường làm quan lại là phúc họa tương y y đi hảo bình bộ thanh vân từng bước tháng trước, đi kém cống ngầm lật thuyền chỉ có thể kiếp sau tái kiến 18 năm sau lại là một cái khoa cử hảo hán. Nếu là gia cảnh bần hàn, như vậy buông tay một bát sắc thật là một cái hảo lộ, bác ra cái tên tuổi liền quang tông rượu tổ quang rượu muôn mi, nếu là bác không ra đầu, như vậy bình đạm không có gì lạ nhật tử cũng không có gì hảo lưu luyến. Nhưng đối với gia cảnh không tồi người tôi nói. Dù sao cũng phải ở đã đến cùng chưa đến chi gian làm một cái cân nhắc. Hạ Vãn Đường không nghĩ quá mức can thiệp lý biết nham lựa chọn, nếu là hắn một lòng muốn đi khoa cử lộ, vậy đi, người các có mệnh, là tốt là xấu đều đến chính mình dùng quãng đời còn lại bọc, nếu là hắn vô tâm khoa cử, kia đi theo Lý Thuần Dịch nhận thức một ít tự, đi theo nàng học một ít sinh ý thượng độ vận, hơn nữa nàng như vậy lăn lộn cấp tích cóp hạ của cải, cũng đủ áo cơm vô ưu cả đời. Đến nơi lý biết nham con cháu bối, kia lại không phải nàng xinh từ Lý Biết Nham chính mình nhọc lòng suy xét đi. Nàng lại không phải con bò già, không cần thiết đem đời sau thế thế đại đại lộ đều cấp phô hảo. Lý thuần dịch đi thanh bình phủ đi nhậm chức, hạ vãn đường lười đến tới tới lui lui đi tới đi lui với huyện thành cùng hạ gia trang, đơn giản một quyển tay nải, mang theo Lý Biết Nham, Trấn Ma cùng trưởng canh trở về hạ gia trang trụ hạ. Ban ngày ở Nông Trường Thượng, ao cá biên, mục trường đi dạo, buổi tối trở về ngủ cái ấm áp sống sờ sờ hảo giác, thời gian quá đến bay nhanh Thiên triều phái tới lấy cứu tế kinh sứ thần thừa thuyền thẳng đến thành biện kinh, bái kiến tống đế lúc sau, ở thành biện kinh nội lưu lại 3 năm ngày, liền lòng nóng như lửa đốt mà đi tới lâm giang huyện. Hắn ở đông lỗ nơi nghe nói quá nhiều về thiên triều thịnh đường tin tức, làm đến hắn đều hoàng hốt, phản phất hắn sở sinh hoạt trường an thành cũng không phải chân chính trường an đế kinh, mà là cái gì gà rừng tiểu quận. Tống mà người đều nói thiên triều thịnh đường khắp nơi đều có hoàng kim, nhưng hắn ở trường an trong thành sinh sống như vậy nhiều năm. Kim loan điện đều là một ngày đi một lần, sao liền chưa thấy qua khắp nơi đều có hoàng kim cảnh tượng. Tống mà người nói thiên triều thịnh đường người hiểu được hưởng thụ, lau mặt dùng chính là mềm mại khăn lông, nhưng hắn sao nhớ rõ khăn lông cũng là này một năm mới mới phát khởi đồ vật, phía trước hắn lau mặt sắt chân dùng đều là xoa ra thịt có thể ngăn ngứa vài bố, chẳng lẽ là trong nhà thái thái luyến tiếp tiêu tiền dùng quý tốt. Không nên à, chính mình cưới về nhà phu nhân có bao nhiêu xa hoa lăng phí, hắn trong lòng lại không phải không số. Thiên triều thịnh đường tới những cái đó sứ thần đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không thiên hạ có hai cái thịnh đường có hai cái trường an, rốt cuộc đuổi đến Lâm Giang huyện, đi qua huyện lệnh dẫn tiến, bọn họ như nguyện gặp được hạ vãn đường. Kia sứ thần vừa thấy hạ vãn đường liền hỏi, Lý Phu Nhân, cả gan hỏi một câu, ngươi những cái đó khan hiếm kỳ thiếu hàng hóa đều là từ đâu được đến. Đừng nói là từ chúng ta thiên triều đến tới, ta sinh ở trường an lớn lên ở trường an, mà trường an lại là thiên triều nhất giàu có và đông đúc phồn hoa địa phương. Như thế nào không rõ ràng lắm Thiên Triều có hay không này đó sự việc. Tuyệt đối không có. Ban đầu ta từ Thiên Triều tới Tống Mà, cảm giác Tống Mà nơi trốn đều không bằng Thiên Triều, nhưng hôm nay lại xem, Tống Mà nghiễm nhiên đã. Ở rất nhiều địa phương so Thiên Triều càng phôn hoa. Ta nghe nói những người khác nói Lý Phu Nhân là bởi vì nhận thức một vị Thiên Triều thịnh đường tới thương nhân, cho nên mới được đến nhiều như vậy khan hiếm hảo vật. Nhưng theo ta được biết, chúng ta Thiên Triều đều chưa từng có này đó thứ tốt. Càng ngủng nói có thiên triều thương nhân mang đến tống mà buôn bán, không biết lý phu nhân có không dẫn kiến một chút. Hạ vãn đường mỉm cười nói, không thể. Ngươi một cái thiên triều tới sư thần, chạy đến tống mà kêu kêu quát quát cái gì. Ngươi lại không phải tống mà quan viên, có cái gì hảo kêu kêu quát quát. Còn nữa, mấy vấn đề này hoặc nhiều hoặc ít đều đề cập đến thương nghiệp cơ mật, sao có thể như vậy rõ ràng nói ra. Nếu là này thiên triều sư thần thái độ hơi chút hữu hảo chút. Hạ Vãn Đường có lẽ còn sẽ nhẫn mại tính tình tìm một cái dễ dàng làm người tin tưởng lấy cớ đem Thiên Triều thương nhân thân phận qua loa lấy lệ qua đi, nhưng Thiên Triều sứ thần lại là như vậy một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, Hạ Vãn Đường thật sự không nghĩ cấp người này một cái sắc mặt tốt. Lâm Giang huyện lệnh thường xuyên mà cấp Hạ Vãn Đường ngáy mắt, thấy Hạ Vãn Đường mắt điếc hai ngơ sau, hắn chỉ có thể mở miệng minh kỳ, "Lý phu nhân, vị này hầu thần là phụng Thiên Triều thịnh đường vị kia người hoàng chi lệnh tới tìm cứu tế nạn dân phương pháp." Đương Kim Thánh thượng cũng gật đầu đồng ý quá, ngươi xem có thể hay không cấp điểm mặt mũi Hạ Vãn Đường kéo kéo khóe miệng, lấy ra chính mình trước kia vì dự phòng quay ngựa mà chuẩn bị lý do thoái thác tới, "Vài thứ kia, ta xác thật là tìm Thiên Triều thương nhân lấy, bất quá ta nói là từ Thiên Triều thương nhân trong tay lấy hóa, đều không phải là từ Thiên Triều lấy hóa. Kia Thiên Triều thương nhân là nói cung cấp ta hàng hóa thương nhân là Thiên Triều người, đều không phải là nói những cái đó hóa đều là sản tự Thiên Triều. Hơn nữa, theo ta được biết, Vị kia thiên triều thương nhân ở thật lâu phía trước làm mua bán vốn là không phải cầm thiên triều thịnh đường đồ vật tới bán, đại nguyên có, nam minh cũng có, thậm chí còn có một ít nam địa sơn chạy trung thứ tốt. Hắn làm chính là cái này người nghiệp, khắp thiên hạ chạy. Lần trước cũng đã truyền tin trở về, nói là đã mang theo cả nhà đi hải ngoại phát giác hải ngoại hảo sự việc đi. Này đó những người khác khả năng không biết, người ở Lâm Giang huyện hỏi thăm hỏi thăm, hẳn là có người biết, thật lâu phía trước xác thật bán quá một thời gian hắn mang đến đồ vật. Sau lại liền rất thiếu, hiện giờ ta cũng chỉ là cùng hắn liên hệ mua một ít hải ngoại sản khoáng thạch. Thiên triều sứ thần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình kia thương nhân nguyên quán là đường người, sau lại làm lại là thiên hạ hảo vật mua bán. Về hải ngoại, xưa tại trăm ngàn năm trước liền có vô số truyền thuyết truyền lưu, nghe nói hải ngoại có tiên sơn tiên đảo, tiền triều hoàng đế từng không ngừng một lần phái người đi qua hải ngoại, chuyên vì tìm kiếm linh đan rượu dược cùng trường sinh bất lão mà đi, có người đã trở lại, có người một đi không trở lại. Hải ngoại đến tuột cùng trông như thế nào, lại là chưa bao giờ có người vạch trần chân tướng. Những cái đó thứ tốt là tự hải ngoại tới, này hết thẻ cũng liền nói đến rõ ràng. Thiên triều sứ thần cẩn thận đánh giá hạ vãn đường vài lần, lại hỏi, vậy ngươi cùng kia thương nhân quan hệ, đến tuột cùng như thế nào? Vì sao hắn không chọn những người khác, cố tình lựa chọn ngươi? Đại khái là bởi vì ta người đẹp lòng tốt, còn đã cứu hắn một mạng đi. Nếu nói có hay không cái khác nguyên do. Chia đại khái chính là Lâm Giang huyện Ly bờ biển không xa, so đi Thiên Triều muốn tỉnh thượng rất nhiều lực. Hơn nữa đi, hắn có thể đưa tới đồ vật liền nhiều như vậy, đồng lỗ nơi đều không đủ bán, ta tự nhiên sẽ không nghĩ bán hướng thiên hạ các nơi. Nếu hắn lúc trước tìm người hợp tác khi tìm chính là Thiên Triều người, có lẽ mấy thứ này liền hẳn là trước hết xuất hiện ở Thiên Triều. Thiên Triều sứ thần bị hạ vãn đường mở đầu câu nói kêu một nghẹn, mặt sau hạ vãn đường nói gì đó, hắn căn bản không nghe. Giờ phút này thiên triều sứ thần trong lòng chỉ có một ý tưởng, như thế nào có người như vậy tùy tiện mà đem bản thân khen thành thiên tiên? Chẳng lẽ tống mà nữ tử liền không biết khiêm tốn hai chữ nên như thế nào viết sao? Nội tâm khinh thường qua đi, nay một đội thiên triều sứ thần cũng liền không có lại đến tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Bọn họ nhận định hạ vãn đường chính là một cái đi rồi cầu phân vận phụ nhân, nếu bị vị kia thương nhân lựa chọn người là người khác, người khác làm theo có thể làm được như vậy nông nỗi, nói không chừng còn sẽ làm được càng tốt. Cũng như vậy hương giã phụ nhân, có cái gì hảo lấy kinh. Tống đế nguyên bản cho rằng thiên triều sứ thần sẽ ở Lâm Giang huyện trụ thượng một thời gian, nhìn kỹ xem Lâm Giang huyện đưa ra kia lều phòng gieo trồng phương pháp, đêm này học xong sở thấu lại đi, rốt cuộc kia lều phòng gieo trồng phương pháp mở rộng hiệu quả còn tính không tồi, tuy nói vô pháp làm dân chúng quản no ăn, nhưng tốt xấu xem như giải lửa xém lông mày, hắn nào từng nghĩ đến, thiên triều sứ thần chỉ là ở Lâm Giang huyện qua cái đêm, sau đó liền đi thủy lộ vội vàng đi trở về Như vậy sứ thần, đương đến thật sự thất trách. chương 88 diện thánh Hạ vãn đường có thể từ hải ngoại làm đến than đá tin tức truyền lưu sau khi rời khỏi đây. Càng ngày càng nhiều người ngàn dặm xa xôi tới bên này mua than đá. Nhưng than đá không phải bông lương thực bậc này nhẹ nhàng đồ vật. Phí công cô sức kéo một đoàn xe trở về. Căn bản không đủ mấy hộ nhà phân. Mỗi một nhà phân cái tam chiếc xe xe. Một vòng sau liền thấy đế nhi. Trên đường lại đến chỉ hoãn thời gian lâu như vậy. Đã phí nhân lực cũng phí châu Ngựa Hạ vãn đường đỉnh đầu tồn bạc sớm đã phá trăm văn kế, mênh mông quần quận mà hướng tới ngàn vạn đại quan đột phá mà đi. Từ các nơi tiến đến giang huyện du thương nhóm thao bất đồng khẩu âm giảng thuật từng người quê quán phát sinh sự, như là có bao nhiêu nhân ra bởi vì thật sự không có tiền mua than thạch, bị sống sờ sờ đông chết, có bao nhiêu nhân ra bởi vì trong nhà chuân hướng tuổi gỗ một không cẩn thận bị bậc lửa, nhà ở thiêu cái tinh quang, đãi hàng xóm phát hiện khi, cả nhà già trẻ đều đã bị đốt thành tiêu thi. du thương nhóm đều chỉ là tán gấu. Hạ vãn đường lại nghe tới rồi trong lòng đi. Nàng quyết định từ bỏ một bộ phận chính mình lích lợi, lợi dụng tịch tịch quảng mỏ đem một ít khoảng cách mặt đất không xa mỏ than bại lộ ra tới, làm dân chúng phát hiện, làm quan phủ phát hiện, làm càng nhiều nhân lực tham gia đến lấy quảng trung đi. Chỉ có càng nhiều người tham gia đến lấy quảng trung đi, thời đại này lấy quảng nghiệp mới có thể tiến bộ, dân chúng tại đây chàng thiên thai chúng sống sót tỷ lệ mới có thể lớn hơn nữa. Đến nỗi nắm giữ ở nàng trong tay về điểm này than đá sinh ý, từ bỏ cũng không có gì Hạ vãn đường tưởng rất rõ ràng, chân chính nắm giữ ở nàng trong tay ưu thế, đều không phải là những cái đó chưa bị người phát hiện than thạch, mà là tịch tịch Quảng mỏ có thể không ủng chính mình sức lực liền có thể đem chưa bị người phát hiện khoáng sản tài nguyên hoặc là nguồn năng lượng khai thác ra tới năng lực. Có năng lực này ở, nàng không cần thiết vẫn luôn đều đem chính mình cùng than đá khóa chết, đại có thể đem này đó năng lực dùng ở khai thác phỉ thúy, đá quý cùng với vàng bạc và khoáng sản thượng. Ngẫm lại đến lúc đó kia thuyền lớn kéo tràn đầy một chuỗi loé mù người châu đá ngọc thạch ngừng ở bên sông cảng. Sợ là cách thiên các nàng ra phải bị cẩu quan nhóm tưởng cái lý do kéo đi chém đầu xét nhà. Trước mắt, Hạ Vãn Đường không nghĩ đi khai thác châu đá ngọc thạch, nàng còn tính toán chọn thêm một thời gian hắc diệu hỏa tinh thạch, linh lung hỏa tháp thứ này thị trường còn rộng khắp thật sự, nếu là làm tốt, đừng nói chống đỡ Lâm Giang huyện một huyện nơi kinh tế, liền tính là toàn bộ Thanh Bình phủ kinh tế đều có thể cấp chống đỡ lên. Đương nhiên Than đá sinh ý vẫn phải làm, rốt cuộc không phải sở hữu địa phương ngầm đều chôn than đá, ít nhất Lâm Giang huyện này một mảnh ngầm liền chưa thấy được nhiều ít một than, lân quặng cùng lưu hình quặng nhưng thật ra không ít, chỉ là Hạ Vãn Đường không tính toán ở trong tay nhiều chữ hàng than đá. Ở Hạ Vãn Đường có thể an bài hạ, không chỉ là tống mà, Nam Minh, thịnh đường chờ các nơi đều có nông dân ngoại ý muốn phát hiện ngầm chôn đại phê lượng than đá, khởi điểm chỉ là nông dân nhóm đi trồng đào, sau lại đào người nhiều, quan phủ tự nhiên sẽ phát hiện. Rồi sau đó liền thuận Lý Thành Trương mà tiếp nhận lại đây. Đau quặng có nguy hiểm, thường xuyên sẽ có quặng khó phát sinh, chính là cùng bị đông chết so sánh với, quặng khó tử thương xuất căn bản không đáng giá nhắc tới, quan phủ căn bản không đơn độc đem lấy quặng gặp chuyện bỏ mình người đang báo cấp triều đình, nhiều nhất cũng chỉ là đêm này đó kẻ xui xẻo tính tới rồi bị đông chết người chung. Có khai thác ra những cái đó đủ để cứu mạng than đá làm con đường làm quan thượng mở đường thạch, tử vong người căn bản sẽ không bị miếu đường chú ý tới cuối cùng đáng thương chỉ là kia người một nhà, cũng hoặc là nói là kia một đám người. Nhưng, số ít chung quy là số ít. Số ít người đau sót chỉ biết bị khắc vào số ít người linh hồn chung, qua cái 80 năm 100 năm, thế gian lại không người nhớ rõ. Chúng sinh toàn khổ, khổ thời gian cũng đủ chừng khi, liền lại không ai cảm thấy cái này khổ. Vừa mới bắt đầu đại tuyết mấy ngày liền khi, dân chúng đều cảm thấy nhật tử quá không nổi nữa, dường như thiên đều phải sụn, chính là thật tới rồi bẻ đầu ngón tay mấy ngày giờ tí. 2-3 năm cũng quá đến bay nhanh. Có một nhóm người mất đi, có một đám tân sinh mệnh đã đến, nháy mắt đó là 3 năm sau. Đầu tiên là có người phát hiện gần hơn 3 tháng đều không có hạ tuyết, sau lại lại có người phát hiện lạnh 3 năm tiên nhi dần dần truyền ấm, ven đường tuyết động dường như bắt đầu hóa. Xám xịt 3 năm tiên cuối cùng có thể rõ ràng mà nhìn đến Thái Dương, hơn nữa Thái Dương một ngày so một ngày sáng. Chân chính làm dân chúng cảm giác được chuyển biến, là đột nhiên rất nhiều người đều cảm thấy trên người ăn mặc Siêm Ý có chút che hãn. Muốn thở ra thay hai kiện khinh bạc. Ngay từ đầu còn không có người phản ứng lại đây, mà khi cả nhà thậm chí là hàng xóm đều nói như vậy khi, rất nhiều người đều trong dây lát ý thức được, kia băng thiên tuyết địa nhật tử giống như muốn như vậy đi qua. Các nơi dân chúng đều tự phát mà đi ra ra môn, ấn địa phương tập tục bắt đầu tế thiên. Tống mà thành biện kinh nội, ứng tống đế yêu cầu, thành biện kinh nội nhất phồn hoa địa phương dựng nên ngăn nắp mà kiểu trọng lũy thổ đại cao, dùng làm triều đình tổ chức tế Cuộc tế hùng hậu thịnh đường càng là trực tiếp ở trường An ngoài thành Ly Sơn thượng xây lên hùng vĩ kỳ thiên lâu, thịnh đường hoàng thất người ở kỳ thiên lâu nội trai giới một tuần, một vì cảm tạ trời cao triệt hồi thai nạn, nhị vì hướng thiên hạ lê dân thương sinh thịnh tội. Nam Minh bên kia nghe nói cũng cử hành cực có vùng sông nước đặc sắc hà thần tế cùng hải thần tế, khẩn câu hà thần cùng hải thần phù hộ băng tuyết hai hương lại không còn nữa tới, phù hộ Nam Minh nơi hàng năm mưa thuận gió hỏa, quốc thái dân an. Triều đình tổ chức các loại lễ đồ cúng thức đi xong, Liên tới rồi thành chỉnh siêu cương thời điểm. Tống đế hơn 30 nói thánh chỉ phát ra thành biện kinh, đầu tiên là thanh toán những cái đó ở thiên thai bên trong không làm quan viên, hoặc là mãn môn sao trảm, hoặc là xét nhà lưu đại. Tống đế giận dữ, huyết lưu phiếu lỗ, ngay sau đó đó là luận công hành thưởng từ lục bộ bắt đầu, đem sở hữu có công chi thần tiến hành phong thường, từng có chi thần tiến hành phát động. Lý thuần dịch bởi vì cứu tế thành công duyên cớ, bị đương triều thánh thượng tuyên triệu vào kinh diện thánh. Đối với một phủ nơi cứu tế quan tới nói, này không khác là lớn lao vinh quang. Lý Thuần Dịch vốn là khoa khảo học sinh, nếu là không có lần này thiên thai, hãn đại để là muốn một vòng một vòng mà tham khảo, cho đến cuối cùng chúng cử lúc sau thi đình diện thánh, rồi sau đó hoặc là lưu kinh đương cái kinh quan nhi, hoặc là bị ngoại phái ra kinh, đi địa phương thượng từ một địa phương quan ngồi dậy, từng bước bỏ thăng. Nhưng vừa lúc gặp thiên thai, vô số cử tử bởi vì không muốn làm kêu người chịu tội thay giống nhau cứu tế quan, sôi nổi bỏ khảo dẫn tới tống đế tức giận, trực tiếp đề bạt các phủ học trước mấy chủ vì cứu tế quan. Lý thuần dịch căn bản không đi qua thi đình lưu trình liền trực tiếp làm quan, hơn nữa vẫn là từ một huyện nơi cứu tế quan làm được một phủ nơi cứu tế quan, nghiệm nhiên cũng coi như là địa phương quan to, nhưng hắn còn chưa một thấy thánh thượng thiên nhan. Nhận được thánh chỉ ngày đó, Lý thuần dịch hoảng thành cầu. Mẹ kế, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Thánh thượng vì sao sẽ đột nhiên nhớ tới ta như vậy một cái không quan trọng gì tiểu quan? Tuy nói thanh chỉ chung nhắc tới chính là khen thưởng chi ngôn, nhưng ta chưa bao giờ gặp qua thánh thượng, vạn nhất lễ thiết thượng có cái gì đường đột chỗ hoặc là không chu toàn đến chỗ, chẳng phải là muốn trở thành toàn gia tội nhân. Mẹ kế, người mau giúp ta ngẫm lại biện pháp, ra ra chủ ý, ta nên như thế nào vượt qua đạo khảm này nhi. Lý thuần dịch tìm hạ vãn đường quyết định, nhưng hạ vãn đường nơi nào tới chủ ý. Nàng cố gắng chấn định mà bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới, cùng Lý thuần dịch nói, Lý tứ. Ngươi tốt xấu vẫn là một phủ nơi cứu tế quan, đồng chi phủ gặp qua rất nhiều mặt, như thế nào liền không học được một ít chi phủ khí độ. Ngươi nói ngươi chưa thấy qua thánh thượng, ta liền chi phủ cũng chưa gặp qua, ta nơi nào tới chủ ý. Lý thuần dịch. Cũng là, là ta cấp hôn đầu. Nếu không ngươi đi tìm chi phủ hỏi một chút. Mang điểm nhi quả tặng trong ngày lễ đi, thỉnh chi phủ chỉ điểm một ít cùng kia thánh thượng tương quan đồ vật. Hạ vãn đường ra chú ý nói. Lý thuần dịch nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Nếu là phía trước chi phủ, ta còn dám tìm hắn cầu lấy một ít kinh nghiệm, rốt cuộc vị kia tâm tính công chính, phi hẹp hỏi lương bằng người, nhưng trước mắt thanh bình phủ chi phủ là từ nơi khác biếm quan lại đây, làm người có một chút khắc nghiệt, hắn là biếm, ta hơn phân nửa là muốn thăng một thăng, hắn làm sao thiệt tình thực lòng mà trợ ta. Ta đảo không sợ hắn trực tiếp tìm cái lý do cự tuyệt ta, ta lo lắng chính là hắn biết rõ đương kim thánh thượng yêu thích, lại cố tình phản cùng ta nói, vạn nhất thánh thượng thích định nọ người. Hắn lại cùng ta nói Thánh Thượng thích thành thật trung trinh, kia còn không bằng không hỏi. Hạ vãn đường mắt thấy lý thuần dịch này cũng không được kia cũng không được, đơn giản bắt đầu rồi hàng duy đã kích, được rồi được rồi, hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là. Thấy Thánh Thượng lúc sau, ít nói nhiều nghe, những câu nói cẩn thận, không cầu không thể thảo đến Thánh Thượng niềm vui, chỉ cầu có thể bình an ra Kim Loan Điện. Người cũng miệng miễn cưỡng cưỡng xem như triều đình có công chi thần, chỉ cần không ở Kim Loan Điện Thượng làm cái gì tội ác tài trời sự tình. Thánh Thượng tất nhiên sẽ không tức giận. huống hồ, ta cảm thấy ngươi có chút suy nghĩ nhiều quá, Thánh Thượng triệu có công chi thần vào kinh diện thánh, lại không phải chỉ triệu ngươi một cái, toàn bộ tống mà, có công lương thần nhiều đi, đến lúc đó ô ương ô ương mấy trăm hào người đứng đầy kim loan điện, Thánh Thượng đương nhiên là chọn những cái đó kinh quan nhi, cũng hoặc là đại quan nhi tiến hành khen thưởng phong thưởng. Đến phiên ngươi khi, có lẽ là nhẹ nhàng băng cơm một câu, có lẽ chỉ là một ánh mắt, rồi sau đó liền lượt qua. Ngươi không cần đem chính mình tưởng cỡ nào cỡ nào quan trọng, khả năng đạo thánh chỉ này đều là thánh thượng nhân tiện phát ra tới, một tỉnh một phủ dù sao cũng phải khen thưởng mấy người, lúc này mới kêu thưởng phạt phân minh. Lý Thuần Dịch ngắm lại, xác thật là đạo lý này, hắn cũng liền không lại bởi vì những việc này nhi ninh ba. Ở hạ vãn đường nơi đó an viên thuốc gan thần Lý Thuần Dịch hoài do dự tâm tư vào kinh thành, một đạo mà đi còn có cùng cái tỉnh mặt khác vài tên đồng liêu. Ở kinh thành tu chỉnh ba ngày. Liên tới rồi thánh thượng khâm điểm tiến cung diện thánh thời gian. Hạ Vãn Đường nói không giả, Kim Loan điện thượng sắc thật đứng o ương o ương mà một đám người, nhưng những người này là có trước sau chính tự, không khéo chính là, Lý Thuần Dịch đã bị kia gương mặt hiển từ Lao Thái dám lênh tới rồi vị trí tương đương dưới trước đệ nhị bài. Đệ nhị bài chia làm hai liệt, Lý Thuần Dịch chạm rõ ràng là tả liệt nhất rửa trung gian lối đi nhỏ vị trí, hán thoáng vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến đương kim bệ hạ thiên nhan, mà Tống Đế cũng thật khi mà xem xét lại đây, bốn mắt nhìn nhau. Lý Thuần Dịch trong lòng hoảng đến một đám, trên mặt lại cố gắng chấn định, không tiêu ngạo không siểm nịnh mà cùng Tống Đế lướt nhau, rồi sau đó khiêm tốn mà cúi đầu. Trên thực tế, Lý Thuần Dịch còn chưa tiến cung khi, Tống Đế đã làm chính mình bên người nội thị đi nhìn chầm chầm Lý Thuần Dịch, hắn muốn nhìn một chút vị này ở cứu tế trung biểu hiện xông ra cứu tế quan đến tuột cùng có gì năng lực. Đương nội thị lãnh Lý Thuần Dịch tiến điện khi, Tống Đế liền biết trước mắt vị này nhìn khuôn mặt còn có chút non nớt, Bất quá 20 suốt đầu tuổi trẻ nam tử đó là lần này thiên thai trung biểu hiện nhất sung ra, kiểm tra đánh giá điểm tối cao cứu tế quan. Tống đế đối Lý Thuần Dịch ấn tượng đầu tiên là, người này cũng thật tuổi trẻ. Đệ nhị ấn tượng là, này nam nhân lớn lên cũng thật thanh tuấn. Lý Thuần Dịch không biết chính là, Tống đế trên án thư đã sớm mang lên về hắn điều tra, tổ tông 18 đại đều bị tra xét cái đế nhi hướng lên trời, hạ vãn đường tự nhiên cũng ở điều tra phạm vi bên trong. Tống đế phái đi điều tra những người đó không cha ra cùng hạ vãn đường có liên hệ kia thiên triều thương nhân đến tuột cùng là ai, lại cha ra hạ vãn đường lúc trước coi trọng Lý Thuần Dịch cái này ma ốm nguyên nhân là bởi vì Lý Thuần Dịch đẹp. Tống đế nghĩ như vậy một cái nông cạn lại vô nghĩa lý do, lần nữa cẩn thận đánh giá Lý Thuần Dịch vài lần, trong lòng âm thầm ngật đầu, sắc thật khá xinh đẹp, có hắn năm đó phong phạm. chương 89 mẹ kế mông ta, hạ vãn đường mới vừa nhận thức Lý Thuần Dịch lúc ấy, Lý Thuần Dịch chính là điển hình thư sinh mặt trắng bộ dáng, trên mặt nhìn trắng non sạch sẽ, từ đầu đến chân đều là nho sinh khí. Đều nói ngoài miệng không lao, làm việc không lao, Lý Thuần Dịch theo địa phương tập tụ, thành thân lúc sau liền xúc dâu. Hắn không phải dâu quay nón, trên cằm dâu cũng không phải rất nhiều, cho nên chỉ xúc dâu cá chê, sớn đến mặt càng thêm trắng. Hạ vãn đường khởi điểm liếc mắt một cái liền coi trọng Lý Thuần Dịch là bởi vì Lý Thuần Dịch dài quá một chương ai đồ mặt, thập phần gián sát nàng thẩm mỹ Nhưng thành thân sau lý thuần dịch muốn hơi béo chút, cắn cơ cũng nên đón lần thứ hai phát rủ, mà so với phía trước muốn ngay ngắn không ít, thòn gầy mặt biến thành mặt chữ điển, lại xứng với hai phiết dâu cá trê điển hình xoay thúc thúc bộ dáng Tuy rằng không phải hạ vãn đường ngay từ đầu vừa ý cái loại này thịt tươi diện mạo, nhưng, đại khái là tình nhân trong mắt ra từ công duyên cớ, hạ vãn đường cảm thấy mặt biến ngay ngắn lý thuần dịch càng có hương vị. Ở hạ vãn đường trong mắt, ban đầu lý thuần dịch chính là một ly tươi mới nước trái cây. Thâm đến nàng tâm, hiện giờ lý thuần dịch như là nước trái cây bị 5 tháng ngủ một lần, biến thành một ly mát lạnh hương thuần rượu trái cây, càng thêm có mị lực. Dù sao nàng cái này nhan khống là không thấy phiền. Có nói là người xấu liền phải nhiều đọc sách, đối với người lớn lên xinh đẹp tới nói, giữa mặt ăn cơm đều vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Đúng là bởi vì lựa chọn quá nhiều, cho nên mới thiếu thẳng tiến không lùi thi khoa cử tâm, nhưng đối với những cái đó lớn lên tầm thường người tới nói, lựa chọn không nhiều như vậy. Đọc sách này đi đến đầu là có thể quang tông rượu tổ lộ nghiễm nhiên trở thành nhất bảo hiểm lộ. Nhưng đọc sách nhiều tàn phá người A, ngủ đến so cẩu vãn, dậy so gà sớm, mỗi ngày đều ở nỗ lực đọc sách, tóc ngày càng giảm bớt, người ngày càng biến trọng hơn nữa hàn môn học sinh dinh dưỡng hơn phân nửa theo không kịp, cho nên hàn môn học sinh hình tượng đa số không được tốt. Cho dù là thi đậu khoa cử, lưu tại kinh thành làm kinh quan nhi, dựa vào đồng lộc cải thiện sinh hoạt, nhưng cái đó ly chim mà đi tóc cũng không có khả năng lại trở về Ngược lại là những cái đó bậc cha chú nhóm thậm chí là tổ tông nhóm cũng đã đi vào con đường làm quan học sinh, bởi vì có tổ tông tích lũy, bọn họ từ nhỏ liền đi theo danh sư học tập, thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, chẳng sợ bậc cha chú tổ tông lớn lên xấu, gen không được tốt, nhưng bởi vì làm quan, cưới tới tức phụ xinh đẹp như hoa, cũng có thể trung hòa một chút nhà mình gen xấu. Hợp với hai ba đại xinh đẹp như hoa Mỹ tiểu nương cưới vào cửa lúc sau, liền tính kia tổ tông bậc cha chú gen cường đại nữa. Sinh ra tới hải tử cũng xấu không đến chạy đi đâu. Cho nên, hiện ra ở Tống Đế trước mắt, chính là quen mắt quan viên lớn lên cảnh đẹp y vui, chẳng sợ nhan giá trị không đủ, cũng có khí chất tới thấu. Mà những cái đó là mắt quan viên, đó là xấu mỗi người mỗi vẻ, ngẫu nhiên có mấy cái lớn lên không như vậy xấu, Tống Đế đều nhìn nhiều hai mắt. Lý Thuần Dịch đứng ở nhóm người này chung, diện mạo trung đẳng thiên thượng hắn liền biến thành một chúng lá xanh phụ trợ hoa hồng, nhìn đều cảnh đẹp y vui, càng miễn bản trên người hắn còn có công lao. Tống đế có thể không nhiều lắm xem vài lần Tả xem một cái, lại xem một cái Lại dừng lại coi trọng vài lần Lý thuần dịch thoáng vừa nhức đầu liền cùng tống đế tới cái bốn mắt nhìn nhau Hắn phát hiện tống đế chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn Sợ tới mức chạy nhanh túi đầu Trong lòng chỉ có một ý tưởng Mẹ kế mông ta Ngắm lại ở nhà thời điểm Hạ vãn đường lại như thế nào cùng hắn nói Hạ vãn đường nói là hắn tưởng quá nhiều Còn nói tống mà nội có công lao cứu tế quan nhiều đi Tống đế triệu sở hữu cứu tế quan vào kinh, lại không phải chỉ triệu hắn một cái, mấy trăm hào người ô ương ô ương đứng ở kim loan điện thượng tiếp thu phong thưởng, tống đế căn bản sẽ không chú ý tới hắn là cộng hành nào. Hạ vãn đường còn nói liền tính tống đế thấy được hắn nhắc tới hắn, kia cũng chỉ sẽ là nhẹ nhàng băng cơ mà nói một lời, sau đó liền lực qua, làm lý thuần dịch không cần đem chính mình tưởng quá trọng yếu. Nhưng trước mắt đây là tình huống như thế nào? Tuy nói kim loan điện nội có trên giới 100 hào người, nhưng hắn tiến cũng đã bị kêu nội thị thái giám kêu đi, cô y an bài ở đằng trước vị trí, liền tính hắn tưởng xúc cổ cũng không châu ngồi xúc ra. Hơn nữa tống đế ánh mắt vì cái gì vẫn luôn đều dừng lại ở trên người hắn. Hắn còn không phải là một cái lại đây góp đủ số sao. Lý thuần dịch nội tâm thấp thoảng, trên mặt cường trang bình tĩnh, thái dương chảy ra một tầng tế tế mật mặt hãn. Đúng lúc này, cao ở long ỷ phía trên tống đế mở miệng xuất, Lý ái khanh, lần này cứu tế trung. Các ngươi ở Thành Bình phủ Lâm Giang huyện biểu hiện tương đương chắc tuyệt, ngươi muốn chấm như thế nào phong tưởng ngươi? Lý Ái Khanh là ai? Hắn không gọi Lý Ái Khanh, hắn theo Lý Thuần Dịch. Lý Thuần Dịch chính nội tâm may mắn tống đế cái thứ nhất điểm đến người không phải hắn, lặng lẽ vì chính mình đổ mồ hôi, đột nhiên liền nghe được mặt sau câu kia các ngươi ở Thành Bình phủ Lâm Giang huyện. Toàn bộ tống mà, có thể có mấy cái Thành Bình phủ, sẽ có mấy cái Lâm Giang huyện. Lý Thuần Dịch hậu chi hậu giác mà ý thức được tống đế kia một tiếng tống Ái Khanh là ở kêu hắn. Đầy mặt hoàng thần ma ngừng đầu, chiều tống đế nhìn lại. Tống đế liền thích xem loại này trên quan trường ma mới xuất nhập kim loan điện khi nơm nớp lo sợ bộ ráng, như là một con chấn kinh chim cút. Này cũng coi như là một loại ác thú vị. Đứng ở tống đế bên người nội thị thái giám như thế nào không biết tống đế loại này ác thú vị. hắn đầy mặt ý cười mà nhìn Lý Thuần Dịch, nhéo giọng nói nhắc nhở nói, Lý Thuần Dịch, thánh thượng hỏi ngươi đâu, ngươi còn không chạy nhanh đáp. Lý Thuần Dịch nhoáng lên thần, căng ra đầu đáp Cứu tế một chuyện vốn chính là vi thần thuộc bổn phận việc, thần một thân sở học, lấy chi với dân, tự nhiên dùng chi với dân. Thần theo lý tưởng hẳn là như vậy đi làm, không dám xa cầu phong thưởng. Tống Đế trong lòng đối lý thuần dịch càng thêm vừa lòng, hán lược hơi trầm ngâm, nói: "Lý Ái Khanh ngươi không dám vì chính mình tranh công, nhưng chấm lại không thể không thưởng." Ta cầu, chuyển chấm ý chỉ, Thanh Bình phủ Lâm Giang huyện Lý Thuần Dịch cứu tế có công, đương vị thiên hạ cứu tế quan gương tốt, nay phong làm chính tứ phẩm Thanh Bình phủ chi phủ. Kiêm nhiệm triều đỉnh, cứu tế tư từ tam phẩm hưu giam tư, đóng giữ thanh bình phủ, mỗi năm tháng chạp nhập kinh báo cáo công tác một lần. Vạn mong Lý Thuần Dịch không phụ chấm tâm, không phụ ba cánh. Tạ cậu là tống đế bên người vị kêu bên người nội thị tên. Lý Thuần Dịch đột nhiên ngừng đầu, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn cảm giác chính mình như là nằm mơ giống nhau, như thế nào ở nhà đại ba năm, là một ít chính mình khả năng cho phép sự tình, hắn liền nằm thượng chính tứ phẩm. Không đúng, là từ tam phẩm Từ tam phẩm cũng là tam phẩm A, này nói ra nhưng chính là tam phẩm con to. Tuy nói cứu tế tư không phải cái gì thực quyền đơn vị, bình thường căn bản không có việc gì, nhưng chỉ cần tới sự, kia liền cần thiết muốn làm tốt, bất luận là nạn châu chấu, nạn hạn hán, hồng úng, địa long xoay người. Cứu tế lương phát nhiều ít, ý quan hẳn là phái nhiều ít, công bộ hẳn là như thế nào hiệp trợ gặp thai họa nơi hoàn thành trùng kiến, ngày thường hẳn là như thế nào dự phòng thai họa xuất hiện, đều là chuyện này. Lý Tuần Dịch bị nảy từ trên trời giáng xuống đại bánh nướng áp chảo cấp tạp vượng vượng hồ hồ, chính hắn cũng không có thể phục hồi tinh thần lại, liền thấy Tạ Cẩu nện cười cùng hắn nói, "Lý Giàm Tư, còn không Tạ Thánh Nhân." Một ngữ bừng tỉnh người trong ngực. Lý thuần Dịch chạy nhanh khấu Tạ Thánh Nhân, cho đến ra kim loan điện, hắn cả người đều dường như đạp lên đám mây giống nhau, tràn đầy đều là không rõ ràng cảm. Từ tam phẩm cứu tế tư Hữu giam Tư chỉ là cứu tế tư phó lãnh đạo, một tay là Tả Giàm Tư, là chính thức cứu tế sai. Nguyên bản còn có chút lo lắng vị này mới nhậm chức Hữu giam Tư phân Hán quyền, riêng thiết cái cục tới thử lý thuần dịch khẩu phong, kết quả lý thuần dịch tương đương bằng phẳng, nói thẳng kinh thành bên này cứu tế một chuyện còn cần tả giam tư đánh nhịp, nếu là có yêu cầu hắn bảy mưu tinh kế hoặc là xuất lực làm việc địa phương, tùy thời có thể đi tin thanh bình phủ, thuộc buồn phân việc, hắn định sẽ không thoái thác. Ý ngoài lời chính là, ngươi là tả giam tư, là cứu tế tư nội một tay, ngươi nguyên lai like như thế nào mang đoàn đội, hiện tại liền như thế nào mang? ta sẽ không can thiệp ngươi, cũng không nghị phân quyền, ta là phải về đến địa phương thượng, ngươi chỉ cần bảo đảm cứu tế tư không ra vấn đề liền hảo, nếu là cứu tế tư ở trong tay ngươi ra cái gì vấn đề, kia cũng cùng ta không quan hệ, ta chính là dự khuyết vị trí, ngươi nếu là làm hảo, ta chính là phụ trợ ngươi này đóa hoa hồng lá xanh, nhưng ngươi, nếu là làm kém, thánh thượng như thế nào xử trí là thánh thượng sự tình, nói không chừng ngươi chém đầu lúc sau còn cần ta tới thế thân ngươi ô xa. Vương miện tổ yên tâm không ít Nhưng lại có chút ý khuất, bằng gì ngươi Lý Thuần Dịch lãnh cứu tế tư bồng lộc, cũng không để ý cứu tế tư sự. Còn đối ta mũ cánh chuồn như hổ rình ngồi liền chờ ta kéo hông rơi đài. Hắn cũng minh bạch Lý Thuần Dịch nói kêu lời nói ý tứ, cứu tế tư hữu giam tư nói là từ tam phẩm, kỳ thật chức quyền xa không bằng một chỗ chi phủ đại, hơn nữa cứu tế tư việc đều là cấp việc mệnh việc dơ việc, làm tốt có thể lãnh đến phong thưởng, nhưng nếu là ban sai, cả nhà đều đến đi theo lưu đại. Lý Thuần Dịch thăng nhiệm Thanh Bình phủ chi phủ tin tức chuyển quay lại Thanh Bình phủ khi, mới vừa điều nhiệm tới vị kia chi phủ nên đón con đường làm quan thượng lần thứ 2 xem nhẹ, hắn lại lần nữa bị biếm, đi khoảng cách Lâm Giang huyện 300 dặm xa Lâm Hải huyện, làm Lâm Hải huyện chi huyện. Lâm Hải huyện dựa gần biển rộng, hàng năm đã chịu gió to cùng sóng to ảnh hưởng, ngư dân nhiều thế hệ cùng hải dương đấu tranh, hàng năm đều có tử thương, ngẫu nhiên còn sẽ có cấp biển lại đây, yêu cầu tập toàn huyện chi lực chống đỡ cấp biển, nếu là chống đỡ không được kia chờ đợi lâm hải huyện dân chúng đó là đồ thôn, thậm chí là tàn sát dân trong thành. Vị kia thanh bình phủ chi phủ ban đầu còn nghĩ đi nhờ lý thuần dịch thăng chức phong trở lại chính mình nguyên lai vị trí thượng, vì mục đích này, hắn ngầm xử không ít bạc, chuẩn bị không ít quan hệ, nhưng hắn liền tính chuẩn bị, kia cũng không có khả năng chuẩn bị đến tống đế lỗ thai chúng đi, mà hắn biếm trích lệnh là tống đế chính miệng định ra, hắn chỗ rửa cũng không dám có bất luận cái gì dị nghị, hắn nào có không bị biếm trích đạo lý Vị này chi phủ nghe nói chính mình phải bị biếm đi Lâm Hải huyện, sợ tới mức bệnh nặng một hồi, thừa dịp bệnh nặng thời cơ, hắn tu thư một phòng, phái người 800 dặm kịch liệt đưa đến kinh thành, tìm hắn chỗ rựa hỏi thăm chính mình lần nữa bị biếm cụ thể nguyên do. Hắn chỗ rựa chỉ hồi phục hắn 7 chữ, kiểm tra đánh giá quá kém, thiếu liên hệ. Kiểm tra đánh giá chế là đương kim thánh thượng dốc hết sức đẩy ra quan viên khảo hạch chính sách, từ lại bộ phụ trách chấp hành. Theo lý thuyết, quan viên kiểm tra đánh giá là có thể thông qua lại bộ văn tác. Biểu hiện hơi chút thiếu chút nữa, chỉ cần bạc xử đúng chỗ, hôn cái kiểm tra đánh giá tốt đẹp không phải cái gì vấn đề, biểu hiện không tồi, đều có thể hôn cái tốt đẹp, nhưng đối với những cái đó biểu hiện đặc biệt kém, ở nhiệm kỳ gian vô công vô tích, lại bộ cũng không dám hạt vận tác. Vạn nhất Thánh Thượng muốn điều vị này quan viên hồ sơ, muốn tra vị này quan viên ăn đế, bọn họ còn có thể đem hồ sơ đều sửa lại. Hồ sơ hào sửa, danh tiếng khó càng, nếu là Thánh Thượng tìm người tra được vị này quan viên hồ sơ làm bộ, cùng dân gian phản hồi không đồng nhất, lại bộ mọi người đầu đều có thể dịch cái ra. Vị tiêu thanh bình phủ chi phủ tự hỏi chính mình ở nhiệm kỳ gian tuy rằng vô công nhưng cũng vô quá, dựa theo dị vãng trải qua, ngao tư lịch thì tốt rồi, ngao cái 7-8 năm, còn có thể lại thăng trở về, nhưng cố tình cùng hắn cộng sự chính là lý thuần dịch, ở thanh bình phủ khảo hạch khi, hữu ích với cứu tế sự tình tất cả đều là lý thuần dịch đưa ra, hắn liền dường như đứng ở ánh trăng bên cạnh đông đóm. Phụ trách kiểm tra đánh giá quan viên liền tính cầm kính lúc xem, cũng không tìm được hắn. Đối cứu tế một chuyện công tích, chỉ có thể đúng sự thật đăng báo. Mà tống đế tưởng càng là đơn giản, hắn chính là cảm thấy cái này quan viên cũng quá mức vô năng, quả thực chính là lãng phí triều đình đồng lộc Ban đầu tốt xấu là tam tỉnh quan lại, bởi vì năng lực không đủ biếm trích tới rồi chi phủ, kết quả vẫn là cái gì đứng đắn sự cũng chưa làm ra tới, kia nhưng không được lại hàng hàng. Năng lực không đủ gánh khởi một phủ chi trách. Vậy đi chi huyện trên vị trí hảo hảo rèn luyện rèn luyện, học học nên như thế nào làm thật sự, liền tính thai hỏa, kia cũng chỉ là thai họa một huyện nơi người, mà sẽ không thai họa to như vậy một phủ nơi. chương 90 Giời Phủ Lý thuần dịch là từ Thanh Bình Phủ cứu tế quan vị trí bay lên đi lên, hắn so Thanh Bình Phủ đời trước chi phủ càng rõ ràng Thanh Bình Phủ phát triển bạc nhược điểm ở nơi nào, cho nên hắn tiền nhiệm lúc sau, hoàn toàn chính là bổ đoàn tới. Ban đầu Thanh Bình Phủ này đây phủ thành vi trung tâm sâu lên tới, phủ thanh nhất phôn hoa Các nơi thứ chi, ở nông thôn nhất cắn cối, có quan đạo tung hành với phủ thành cùng các huyện chi gian. Chính là trải qua lần này tuyết ai sau, thanh bình phủ nội cách cục đã hoàn toàn thay đổi. Các nơi vì cảng phương tiện mà mua được than đá, là lưỡng hỏa tháp cùng với cái khác vật tư, đều đem lộ tu tới rồi lâm giang huyện. Lâm giang huyện nơi ở giao thông tiện lợi trình độ muốn vượt qua đi thông thanh bình phủ thành giao thông. Lý thuần dịch thăng nhiệm thanh bình phủ chi phủ sau, làm chuyện thứ nhất liền rất lớn gan, hắn trực tiếp thượng thư một phòng. Trần Minh Lâm Giang huyện so Nguyên Thanh Bình phủ phủ thành càng thích hợp làm phủ thành nguyên do, Tấu Thỉnh Triều đình phê chuẩn Thanh Bình phủ thành rời đến Lâm Giang huyện. Lâm Giang huyện giao thông đâu chỉ là vượt qua xa Thanh Bình phủ thành a, nơi này giao thông đã vượt qua Đông Lỗ nơi tuyệt đại đa số thành trì, gần là so thành biện kinh kém một ít, nhưng nếu nói Đông Lỗ nơi cái nào địa phương cùng ngoại giới liên hệ nhất chặt chẽ, cùng thịnh đường, nam minh, đại nguyên giao dịch lui tới càng nhiều, thành biện kinh đều phải so Lâm Giang huyện thiếu chút nữa. Có ngư dân tính quá Lâm Giang huyện láng giềng gần cái kia Giang Thượng mỗi ngày phải trải qua con thuyền gần 700 con, tuyết hai trong lúc xây dựng hải đường cảng mỗi ngày đều có 4 500 con con thuyền cập bờ hoặc rời đi, không có xương cá, cầm lý chờ thủy sản sớm đã xa tiêu Nam Minh cùng thịnh đường, đông, vải đông cùng với số ít hải ngoại tới lương thực cũng trở thành Lâm Giang huyện đặc sắc. Lâm Giang huyện bên trong thành thành hành tẩu người ngoại bang muốn vượt xa quá thành biện kinh, có khó lòng đếm hết văn nhân nhà thơ tới rồi, chính mắt thấy Lâm Giang huyện bên trong thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy khoảng cách hải đường cảng gần nhất hạ Gia Trang, Lý Gia Trang vì trung tâm, khách điếm khai hơn 20 chỗ, hơn nữa một phòng khó đính, rất nhiều tới vãn du thương đính không đến phòng, chỉ có thể chạy tới Lâm Giang huyện bên trong thành ở trọ nghỉ chân, Lý Gia Trang đậu. Hủ rất có danh khí, lùi tới thương nhân nhắc tới Lý Gia Trang Lý Thị huynh đệ làm đậu hủ, đều bị dơ ngón tay cái lên, càng là chuyển ra hải đường càng tất thực mỹ danh. Lý Thuần Dịch muốn đem Thanh Bình Phủ thành rời đến Lâm Giang huyện, này cũng không phải là việc nhỏ. Triều đình nội quan văn nhóm cái này nói hành cái kia nói không được, tới tới lui lui thảo luận cái đế nhi hướng lên trời, quan văn nhóm liền kém vén tay hào đánh cái mặt đỏ cổ thô, cuối cùng là hoàng đế hạ lệnh, chuẩn đấu. Tống đế mới sẽ không để ý thanh bình phủ phủ thành ở đâu, chỉ cần lý thuần dịch có thể đem thanh bình phủ kinh doanh hảo, mỗi ngày nhiều hơn mà vì triều đình quốc khố cống hiến ngân lượng, đó chính là chuyện tốt. Chứ cái này ra, thanh bình phủ còn không thể chuân tư binh, đây là tối kỵ. Nhưng Tống đế phái chính mình tâm phúc võ tướng mang theo 2 vạn tinh binh đóng quân ở Thanh Bình phủ, xây dựng Thanh Bình đại doanh, cùng Thanh Bình đại doanh cùng nhau cắm rễ Thanh Bình phủ, còn có Tống đế vô số năng lực. Tống đế có thể tin vào Lý Thuần Dịch ở Tấu Trương Trung viết đồ vật, có thể mặc kệ Lý Thuần Dịch ở Thanh Bình phủ trên mảnh đất này thi triển quyền cước mạnh mẽ làm, nhưng hắn cần thiết bảo đảm Thanh Bình phủ vẫn là hoàng thất Thanh Bình phủ. Nếu là gặp được cái khác ở triều đình trung lăn lê bò lết nhiều năm con nhi, nhìn đến như vậy trận trượng xác định vững chắc sẽ bó tay bó chân, nhưng Lý Thuần Dịch sẽ không. Hắn tự hỏi chính mình đối chiều đình trung thành và tận tâm, một lòng vì dân, nghị chân chính trợ giúp đến thanh bình phủ phụ lao hưng thần, nơi nào sẽ quản đóng quân không đóng quân. Đóng quân còn hào đâu, không cần lo lắng giả qua từ Lâm Hải huyện bên kia sống tới, hỏng rồi rất tốt tình thế, thật vất vả dưỡng lên nguyên khí, nhưng chịu không nổi lan loạn. Đến nơi nói tống đế những cái đó nhanh lướt, chỉ cần không can thiệp địa phương thượng sự, kia liền có thể tường an không có việc gì. Nói không chừng còn có thể kéo Thanh Bình Phủ bên này kinh tế tinh thế, bọn họ ăn nhiều mấy cân đậu hủ, làm đậu hủ dân chúng là có thể nhiều kiếm điểm tiền đồng. Nếu là những cái đó nhanh bút không ăn phận, ở Thanh Bình Phủ khắp nơi làm sàng làm bậy, hắn liền thượng tấu trương đi tham một quyển. Thanh Bình Phủ Thanh muốn rời, việc này khả đại khả tiểu. Đối với triều đình tới nói, chính là một đạo thánh chỉ, dẫn liền dẫn, đối với Thanh Bình Phủ Nha tới nói, cũng chỉ là lâm giang huyện huyện Nha chuyển phủ Nha, Thanh Bình Phủ Phủ Nha chuyển huyện N Phủ quan nhóm cùng nhau rời đến Lâm Giang huyện, kỳ thật không có gì. Cái này niên đại quan viên đa số đều là một cái nhiệm kỳ toàn ra di rời một lần, đại gia sớm đều thói quen, càng miễn bản từ Thanh Bình phủ thành đến Lâm Giang huyện lộn như vậy hảo tẩu. Khó chịu nhất là những cái đó Thanh Bình phủ bên trong thành gia đình giàu có cùng với thương nhân chủ quán. Thanh Bình phủ ở kia địa phương đều mấy trăm năm không dịch hoa, có nói là xuân Giang thủy noãn vị tiên tri, Thanh Bình phủ thành làm một phủ nơi nội quyền lực trung tâm, tự nhiên bị chịu người giàu có nhóm truy phủ. Nhưng hôm nay Thanh Bình Phủ quyền lực trung tâm muốn gì đi, này đó người giàu có nhóm có thể không đi theo rời sao. Không ai buộc bọn họ dọn, bọn họ có thể lựa chọn không dọn, nhưng nếu là không đi theo quyền lực trung tâm đi, không chừng khi nào đã bị đá ra Thanh Bình Phủ quyền quý vọng, đến lúc đó các loại chuyện phiền toái đều sẽ theo nhau mà đến. Thương nhân chủ quán nhóm càng là ưu tư thật mạnh, bất luận đại lao bản vẫn là tiểu quán người bán rong. Ở tại Thanh Bình Phủ bên trong thành tiểu quán người bán rong đa số đều là trong nhà không có đất. Liên dựa vào mỗi ngày ra quán bán điểm nhi đồ vật kiếm tiền, kiếm được còn nhiều là gia đình giàu có tiền. Hiện giờ mãn thành quyền quý đều tính toán dọn đi, bọn họ sau này kiếm ai tiền đi. Nếu là kiếm không đến tiền, một nhà già trẻ đều đến uống gió Tây Bắc. Thanh Bình phủ bên trong thành đại lão bảng càng là gấp đến độ đều mau khóc ra tới. Thí dụ như nói Thanh Bình bên trong phủ lớn nhất tiểu lầu Hoa Anh Thảo, bọn họ làm chính là quyền quý mua bán. Hiện giờ quyền quý nhóm đều phải dọn đi, hán tổng không thể đem Hoa Anh Thảo cũng đi theo dọn đi Lâm Giang huyện Không phải hắn không nghĩ dọn, là không đáng dọn. Gần mấy năm, Lâm Giang huyện nội ngoại Lai Du thương rất nhiều, đã sớm mở ra nghỉ chân ở trọ một cái phố, so hoa anh Thảo hiếm lạ, ăn ngon, trang hoàng đẹp mắt tỉu lầu chỗ nào cũng có, hoa anh Thảo ở Thanh Bình Phủ Thành sở dĩ có thể được giải nhất, dựa vào là kinh doanh gia tới trăm năm thành hình dành, còn có chính là trưởng quầy trong tay đắn đo nhân mạch. Nhà ai lão thái thái tính toán mừng thọ, nào mấy cái quyền quý có cái gì hứng thú yêu thích, thích ăn cái gì chơi cái gì Loại này nhất nguyên thủy đại số liệu, đều chặt chẽ ghi tạc hoa anh thảo trưởng quậy trong đầu. Hắn nếu là dọn đi lâm giang huyện, ưu thế 10 không còn một lấy cái gì cùng những cái đó món ăn xo so hoa anh thảo mới mẻ độc đáo, phòng trang chi đến so hoa anh thảo hảo, giá cả còn xo so hoa anh thảo rẻ tiền tiểu lầu so. Sợ là hắn lao lực công phu đem hoa anh thảo dọn đến lâm giang huyện, lại không người sẽ lại mua trường A. Này đó không nghĩ thanh bình phủ thành rời người nghĩ mọi cách mà cấp lý thuần dịch đệ hóa, thậm chí có người hứa lấy số tiền lớn. Lấy ra một năm 3.000 lượng đông tuyết bạc hứa hẹn, đáng tiếc này đó đối lý thuần dịch dụ hoặc cũng không lớn. triều đình phát đổng lộc cũng đủ một nhà chi ra, hạ vãn đường còn có chính mình mua bán, trong nhà nông trường, mục trường, ao cá, quăn mỏ trờ đều là mỗi ngày hốt bạc mua bán, 3.000 lượng đông tuyết bạc nơi nào sẽ bị lý thuần dịch để vào mắt. hắn một không ái văn nhân tranh chữ nhị không yêu đồ cổ xuyến xuyến, toàn thân trên giới cũng chưa cái gì xa xỉ yêu thích, căn bản không cần phải tiêu tiền, cũng không có tam phẩm quan cái giá Một kiện quần áo xuyên cái 3 4 5 đều sẽ không nghĩ muốn nổi, vẫn là Hạ Vãn Đường thúc dục đuổi đi cho hắn thêm bộ đồ mới. Tới cửa Du thuyết người chạy lạn đế giày tử ma phá một mép, cũng không có thể làm Lý Thuần Dịch hồi tâm chuyển ý, Thanh Bình phủ phủ thành cuối cùng vẫn là dọn tới rồi Lâm Giang huyện huyện thành bắc giao. Lâm Giang huyện thành thay tên vì Tân Thanh Bình phủ thành, cùng cũ Thanh Bình phủ xa xa tương đối. Lý Thuần Dịch ở Tân Thanh Bình phủ làm tam kiện đại sự, một là dựng lên bên sông cảng, hoàn toàn đem thủy mạch đả thông. Vì lui tới du thương cung cấp tiện lợi nhị là ở vùng ven sông vùng vẽ ra địa phương tới chúc hảo đập hình cung xây lên 30 dặm thanh nước sống thị vùng ven sông hai bờ sông 30 dặm đều bị quy hoạch vì tự lầu quán trà, thư viện chờ Tam là ở Lâm Giang huyện Trung xác định công nhân thân phận cho phép công nhân thông qua giao nộp thuế bạc tới để nông thuế lại tử. Thanh Bình phủ phủ kho trung độn lương tới đem thuế bạc đoái vì nông thuế nộp lên trên quốc quốcố trước hai kiện đại sự là vì làm nơi khác du thương tới Thanh Bình phủ Cuối cùng một chuyện lớn còn lại là làm thanh bình phủ nội dân chúng nhưng này kính nhi tạo. Lấy bông gieo trồng nghiệp cầm đầu sản miên nghiệp, dịch nghiệp nghiễm nhiên đã trở thành thanh bình phủ tiêu chí tính kinh tế cây trụ trí nhất, tảng lớn tảng lớn thổ địa bị khai khẩn ra tới dùng cho gieo trồng đông. Nếu không phải mới vừa ăn qua trong nhà không có độn lương mệt, sợ là dân chúng đều sẽ chỉ loại đủ nhà mình ăn một năm lương thực, còn lại đồng ruộng đều dùng để gieo trồng đông. Nếu dân chúng loại lương thực chỉ đủ nhà mình ăn, Nhưng cái đó huyện thành trung ở trong nhà không có đồng ruộng người nên ăn cái gì. Vì bảo đảm sung túc lương thực cung ứng, Lý Thuần Dịch cố ý mà làm Thanh Bình phủ bên trong thành tiệm gạo thích hợp nâng lên thu lương giá cả. Hơn nữa Thanh Bình phủ phủ kho chúng cũng mấy năm liên tục độ lương, mỗi năm tân lương đổi cũ lương, bảo đảm chống đỡ thiên thai năng lực. Thanh Bình phủ phát triển có thể nói là biến chuyển từ ngày, ban đầu từ thịnh đường bên kia tới du thương nhóm luôn là ở Lâm Giang huyện Thổi Phồng thịnh đường có bao nhiêu cỡ nào hảo, Thổi Phong trường an thành có bao nhiêu cỡ nào phồn hoa. Nhưng từ khi lần đó thiên thai qua đi, những cái đó trường an tới du thương nhóm liền rất thiếu thổi phồng thịnh đường hảo. Bởi vì thịnh đường bên kia so tống mà muốn thiên bắc rất nhiều, nghe nói lần đó tuyết thai dáng thế khi, thịnh đường gặp thai họa tương đương nghiêm túc, có rất nhiều bá tánh đông chết hoặc đói chết ở trong nhà, lưu dân nổi lên bốn phía toàn bộ thịnh đường đều đi theo dung chuyển lên, chiến hỏa sôi nổi, nếu không phải kia đường hoàng thủ đoạn cường nạnh, đường binh lính vo phi thường. Sợ là cao cao tại Thượng Thịnh Đường đều có thể bị những cái đó loạn thần nghĩa quân sở điên đảo. Tuy rằng đường hoàng dẫn dắt Lý thị hoàng tộc ở náo động trung căng xuống dưới, bình định rồi các nơi cường đạo nghĩa quân, nhưng Thịnh Đường cũng bởi vậy mà nguyên khí đại thương. Thịnh Đường ở suy sụp, tống mà Thanh Bình phủ lại ở bay nhanh phát triển, cho dù là trường an thành tới thương nhân, ở nhìn thấy Thanh Bình phủ kia vùng ven sông thủy thị khi, thường thường đều sẽ cầm lòng không đậu mà xem mê mắt. Thương nghiệp là tân Thanh Bình phủ thành đệ nhất giai điệu lui tới nhiều nhất vẫn luôn là thao các nơi khẩu âm du thương, đệ nhị giai điệu là lý thuần dịch bất ngờ. Văn nhân nhà thơ nhóm không biết từ chỗ nào nghe nói Thanh Bình phủ thành phát triển cực nhanh, có rất rất nhiều mới lạ đồ vật, tụ tập lại nhi tới Tân Thanh Bình phủ thành du ngoạn, lưu lại không ít nổi danh thơ làm cùng văn chương. Này đó thơ làm cùng văn chương bị những cái đó du thương nhóm mang đi các nơi, quay đầu liền hấp. Dẫn càng nhiều người mộ danh mà đến. 30 dặm Thanh Nước sông thị biến thành đông lỗ nơi vong hồng đánh tạm điểm sự, hạ vãn đường bất ngờ. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng đắp lần này Xuân Phong làm tiền. Tinh phẩm vải đông bậc này đồ vật đã là không xem như cái gì hiếm lạ vật, thời đại này còn không có chuyển tới đông lỗ nơi các loại trái cây đều bị hạ vãn đường mua quả mầm trở về, điều mau sinh trưởng tốc độ, loại tới rồi nông trường chung chương 91 không nghĩ tới. IT, ủn cờ lạc kẻ đun cờ tờ. Lý thuần dịch chủ chính, hạ vãn đường chủ thương, ở hai vợ chồng chặt chẽ phối hợp hạ, bất quá ngắn ngủn 10 năm thời gian. Thanh Bình Phủ liền trở thành người trong thiên hạ đều hâm mộ hướng tới địa phương. Ngay cả thành biện kinh danh khí, so chi với Thanh Bình Phủ, đều phải thoáng kém hơn một ít. Đồng lỗ nơi người đều biết thành biện kinh chính là Tống Đế Giới Chân, Tống Mà Hoàng Đô, đại quan quý nhân vô số, nhưng đối với người trong thiên hạ tới nói, thành biện kinh phồn vinh tấn cùng bọn họ không quan hệ, ngược lại là Thanh Bình Phủ nội xuất hiện cái gì mới lạng ngoạn ý nhi, sẽ đã chịu các nơi người truy phủng. Thanh Bình Phủ sản đông đã trở thành thịnh đường bá tánh ở nhà cần thiết chi vật Có một ít thợ thủ công học xong xe sợi bông dệt vải bông thủ Pháp, liền phát động chính mình trí tuệ, tìm mọi cách mà nghiên cứu chế tạo bày cho càng nhiều nhuộm vải dệt vải phương Pháp. Thanh Bình phủ sản lưu ly hỏa tháp xa tiêu đại nguyên cùng với Nam Minh này 215 một, một bắc thành thị, ngẫu nhiên còn sẽ nhìn thấy không ít tây vực tới thương nhân. Tiêu tràng tiểu băng hà kỳ thiên thai đối với ba cánh ảnh hưởng là vô pháp ma diệt, các nơi ba cánh đều dưỡng thành chân than đá thói quen. Đối với đại nguyên thậm chí Tây vực kia chờ mỗi năm mùa đông đều bảo thủ phong tuyết bối rối người tới nói, lưu ly hỏa tháp tác dụng là có thể cứu mạng, không chỉ có có thể cứu người mệnh, còn có thể cứu dê bò xúc vật mệnh. Thiếu một ít dê bò súc vật ở phong tuyết trung bị đông chết, năm sau liền có thể nhiều kiếm một ít, cũng coi như là cứu mạng người. Nam Minh nơi nhưng thật ra ấm áp, nhưng tương ứng, ở Nam Minh nơi sinh hoạt dân chúng căn bản không nghĩ như thế nào qua mùa đông ngày sưởi ấm phương pháp, sớm chút năm vào đông đều là hơi chút xuyên hậu một ít. Ngày thường nhiều phơi phơi nắng, buổi tối nằm xuống lúc sau nhiều cái mấy tầng chăn, hơn nữa đời đời luyện liền một thân hạo nhiên chính khí, run rẩy run rẩy cũng là có thể đem mùa đông cấp chịu đựng đi. Tầm thường mùa đông có thể dựa vào một thân hạo nhiên chính khí cấp chịu đựng đi, nhưng gặp được tiểu băng hà kỳ cái loại này dài dòng lẫm đông, một thân hạo nhiên chính khí hiển nhiên là không đủ dùng. Ở kia chàng lẫm đông tiến đến là lúc, Nam Minh nơi ba tánh có thể nói là không chút sức lực chống cự liền bị đánh cái trở tay không kịp, Nam Minh nơi tử thương suất tối cao. Dân cư giảm mạnh sáu thành trở lên. Nếu không phải thịnh đường cùng tống mà bên này cũng bởi vì tao thai mà nguyên khí đại thương, Đường hoàng cùng tống đế không chừng khi nào liền chỉ huy Nam Hạ, đem toàn bộ Nam Minh nơi nuốt vào. Kinh này một hai, Nam Minh nơi chung may mắn còn tồn tại dân chúng không chỉ có đã biết chống lạnh tầm quan trọng, còn đã biết người phương Bắc mùa đông cư nhiên quá như vậy thoải mái. Ở bọn họ đều dựa vào một thân hạo nhiên chính khí chết căng thời điểm, người phương Bắc cư nhiên trong phòng điểm nhà bếp, đem toàn bộ giường đất đều thiêu ấm hô hô. Còn ở nhà bếp thượng khấu một cái linh lung hòa tháp toàn bộ trong phòng đều ấm kỳ cục đâu giống bọn họ sống được liền dường như người nguyên thủy giống nhau sưởi ấm rửa run cùng rửa phơi nắng ý thức được mùa đông không cần thiết quá đến như vậy gian khổ Nam Minh Bá cánh sôi nổi ra tiền mua sắm linh lung hòa tháp không chỉ có làm được từng nhà đều có còn làm được mỗi gian trụ người nhà ở đều có dựa vào nhiều mặt mới lạ đồ vật Thanh Bình phủ kinh tế nổ mạnh tính tăng trưởng nộp lên trên cấp triều đỉnh thu nhập từ thuế hàng năm đều ở gia tăng Không đến 3 năm thời gian, thành biện kinh nội hư không quốc khố liền bị Thanh Bình Phủ cấp bổ lên. Thanh Bình Phủ thổ địa giá trị tăng cao, rất nhiều cái khác châu phủ đại quan quý nhân xôi nổi chạy tới mua phòng trí mà, còn có cái khác quận lớn thương nhân cũng nghe nói Thanh Bình Phủ nội thương nghiệp phát đạt, khắp nơi đều có bỏ được tiêu tiền người giàu có, xôi nổi lại đây buôn bán, có khai tiệm vải, có khai tiệm sách, còn có khai thanh lâu. Ở Lý Thuần Dịch cùng hạ vãn đường quy hoạch chung, 30 dặm thanh nước sông Thị muốn hoàn toàn kiến thành Ít nhất yêu cầu 10 năm thời gian, nhưng trên thực tế, đệ tứ hàng năm chung khi, 30 dặm thanh nước sông Thị liền đã hoàn toàn kiến thành, lúc này còn có quần quận không ngừng thương nhân tới rồi, ước chừng đem Thanh Giang Liêu Kinh Thanh Bình Phủ đoạn đường toàn bộ chiếm mãn, thanh nước sông Thị cuối cùng quy mô định vì 220 dặm, vừa lúc là Thanh Giang Liêu Kinh Thanh. Bình Phủ nội Tổng trưởng Văn nhân nhà thơ nhóm nhất thường làm sự tình đó là thần khởi khi ở Thanh Giang khẩu đi nhờ một con thuyền hoa thuyền, vùng ven sông xuôi dòng mà xuống. Xem biến vùng ven sông hai bờ sông phong cảnh cùng phân hoa, buổi tối nghỉ ngơi ở thanh nước sông thị đôi mạc, ở nơi đó nếm hết thanh nước sông thị mỹ thực, cách nhật lại từ thanh nước sông thị đi bộ một đường du ngoạn trở lại lúc ban đầu địa phương. Như vậy một chuyến mỗi ngày ăn ăn uống uống chơi chơi mà đi xuống tới, ít nói cũng là hai tháng thời gian, đủ để đem những cái đó văn nhân nhà thơ đầu chung ngân lượng đảo giống. Thanh Bình Phủ Phủ thành quy hoạch cũng theo thanh nước sông thị phát triển mà dần dần thoát ly ban đầu quy hoạch. Lý Thuần Dịch ban đầu tưởng chính là đem Thanh Bình phủ thành quy hoạch đến Lâm Giang huyện huyện thành trung, ở Lâm Giang huyện có sẵn cơ sở thượng hướng ra phía ngoài khuất trường, xây lên một tòa lớn hơn nữa, đổi mới, càng phồn vinh Thanh Bình phủ thành, nhưng hắn sao có thể nghĩ đến, theo thanh nước sông thị phát triển, Lâm Giang huyện thành đối những cái đó ngoại lai du thương lực hấp dẫn cũng không cao, ngoại lai du thương nhóm coi trọng đều là vùng ven sông đoạn đường, vùng ven sông. Đoạn đường nhất tới gần Thanh Giang địa phương không có đất trống lúc sau, đại gia thả rằng lui ra phía sau một bước cũng không muốn ở Lâm Giang huyện bên trong thành cắm rễ, Lý Thuần Dịch chỉ có thể lại lần nữa quy hoạch. Lấy Thanh Nước sông Thị làm cơ sở, Lý Thuần Dịch ở Thanh Nước Song Thị hai phần phân chia ra thương nghiệp phường cùng cư dân phường, cư dân phường càng tới gần bến tàu một ít, cung mộ danh mà đến các nơi đại quan quý nhân an gia trí nghiệp, thương nghiệp phường còn lại là để lại cho những cái đó các thương nhân đi vất kim, các thương nhân kiếm được càng nhiều, Thanh bình phủ nhà thu được thương nghiệp thuế cũng liền càng nhiều. Cứ như vậy, Thanh bình phủ một bên phát triển một bên tu chỉnh quy hoạch lộ tuyến. Dần dần hình thành quy mô. Thân ở ở thật lớn cách tân trung hạ vãn đường cũng nhạy bén mà bắt được thời cơ. Liên hợp thanh bình phủ phủ học, đẩy ra tân thư viện, kỳ kỹ thư viện. chương 92 Trung Trương. IT, ủn cờ lặt kẻn ủn cờ tờ. Kỳ kỹ thư viện, đặt tên tử kỳ kỹ dâm xảo này bốn chữ, bởi vì mặt sau hai tử thật sự dẫn người mơ màng. Nếu đem kia hai tự dùng đến thư viện tên trung, không chừng sẽ như thế nào bị người lên án, hiểu lầm thành là cái gì không đứng đắn thư viện kỳ thư viện nội làm chính là khoa học. Trước từ khoáng sản kham dư bắt đầu, lại gia nhập một ít khoáng sản tinh luyện, còn có dệt in nhuộm công nghệ cải tiến, xe chở nước nghiên cứu chế tạo, hai đợt xe nghiên cứu chế tạo, dầu thực vật lấy ra đậu hủ phương thuốc cải thiện Hạ vãn đường làm lý thuần dịch dán thông báo mời trào thiên hạ thợ thủ công khai ra đãi ngộ tương đương phong phú nàng này kỳ kỹ thư viện không chỉ là làm tân sự vật nghiên cứu phát minh còn nhân tiện làm cũ sự vật hoàn thiện nói ngắn lại Kỳ Kỹ thư viện chính là triệu tập một đám có kỳ tư diệu tưởng hơn nữa nguyện ý làm điểm nếm thử người tới không ngừng thử lỗi, ở thử lỗi chung cải tiến hiện giờ kỹ thuật. Hạ Vãn Đường hướng Kỳ Kỹ thư viện tạp tiền cũng không ít, Lý Thuần Dịch ngay từ đầu đều thế hắn lo lắng, sợ Hạ Vãn Đường đem tiền tạp đi vào lúc sau liền cái vang đều nghe không được, nhưng Hạ Vãn Đường kiên trì muốn tạp tiền đầu nhập Kỳ Kỹ thư viện chung đi, hắn cũng liền không đại gây mất hứng mà đi khuyên. Ở Kỳ Kỹ thư viện linh hồi báo vận chuyển 2 tháng sau, Dẹp in nhuộm công nghệ cải tiến rốt cuộc lấy được đột phá, đây là Mạnh Vân dẫn dắt vài cái lao thợ thủ công làm ra tới, hạ vãn đường làm trần ma bao bạc đi cho sở hữu thợ thủ công đánh thưởng, sau đó liền làm trưởng canh đem dệt in nhuộm xưởng hấp tấp mà làm lên, trực tiếp dẫn những cái đó thợ thủ công lợi nhuận chia hoa hồng. Nhưng là cũng có người ở kỳ kỳ thư viện trung quy là thuần túy hôn nhật tử, nói là tới cân nhắc công nghệ kỹ thuật, kỳ thật mỗi ngày đều ở làm bậy kéo dài công việc, hạ vãn đường nhìn đến sẽ nhắc nhở. Nhưng có chút người chính là gan lớn chiêu số dã, nhắc nhở không dùng được, Hạ Vãn Đường không chút do dự liền đem người cấp sa thải. Không nghĩ Nghiêm Túc làm việc còn tưởng lãnh kỳ ký thư việc tiền, tưởng cái gì mị sai sứ đâu. Ở Hạ Vãn Đường chiêu thức ấy giết gà dọa khỉ lúc sau, rất nhiều ôm hỗn nhật tử tâm tư người đều thu liễm rất nhiều, Hạ Vãn Đường cũng bị chuyện này đảo bức cho đưa ra tân đối sách, viết nhật báo, tuần báo cùng người báo. Có nhật báo, tuần báo cùng người báo, ai là Nghiêm Túc sao làm, ai là kéo dài công việc? trong nghề người vừa xem hiểu ngay, đằng trước có ích lợi hướng dẫn, phía sau có quy củ hạn chế, kỳ kỳ thư viện cứ như vậy dần dần đi lên quý đạo. Ba năm tiểu băng Hà Kỳ, trực tiếp xoay chuyển ngày xưa cách cục. Thịnh cực nhất thời thịnh đường trường an bởi vì gặp thai hỏa nhất nghiêm trọng duyên cớ, ba cánh nghỉ ngơi lấy lại sức tương đương khó khăn, còn cần gặp phải đại nguyên bên kia lưu dân quấy nhiễu, có thể nói là trong ngoài thủ địch. Nam Minh nơi chống lệnh thủ đoạn cực kỳ cần cối, tử thương đồng dạng thảm trọng. So chi với thịnh đường cùng với Nam Minh, Đông lô nơi liền phải tốt hơn rất nhiều, gặp hai họa tuy rằng không nhẹ, nhưng cô than đã trống, các ba cánh càng có rất nhiều bị nạn đói, đông chết không nhiều ít, 3 4 5 thời gian là có thể khôi phục nguyên khí. Tiểu Băng Hà Kỳ phía trước là thịnh đường Trường An Nhân Đại, tiểu Băng Hà Kỳ lúc sau đó là Tống mà Thanh Bình Phủ Nhân Đại. Người trong thiên hạ đều bị hướng tới Thanh Bình Phủ thịnh cực nhất thời Phùng Linh, để lại Thanh Bình Phủ về, không tiện Trường An, mỗi người đều nói Thanh Bình hảo, du khách chỉ hợp Thanh Bình lão, Trường An trở về, không thấy thiên hạ Thanh Bình trở về, không thấy Trường An chờ một loạt câu hay. Thanh Bình Phủ phát triển thật sự quá nhanh, nếu không phải tổ tông miếu đường đều ở Biện Kinh, tống đế đều động rời Đô Tâm Tư. So sánh với tống đế loại này người chứng kiến, Đỗ Hồng Anh, Hạ Xuân Sinh, tạ nhuận mai chờ người trải qua đối thanh Bình Phủ thay đổi cảm thụ càng vì rõ ràng. Không cần tưởng quá dài xa, liền ngắm lại 15 năm trước hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch làm mai lúc ấy, bọn họ hai nhà trụ đều là cái gì nhà ở, trụ đều là gạch một phòng. Bởi vì muốn đằng ra khỏi phòng tử tới cấp hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch thành thân dùng, tạ nhuận mai lão phu thê 2 chỉ có thể trụ kia lọt gió phòng chất ủi. May mắn hạ vãn đường có bản lĩnh, chính mình đặt mua sân, bằng không ở tại kia lọt gió trong phòng, tạm nhuận mai cảm thấy chính mình đến thiếu sống 10 năm. Khi đó, hạ vãn đường ở huyện thành đặt mua tam tiến sân, cái nào người không nói hảo. Nhưng còn bây giờ thì sao, kia tam tiến sân căn bản nhập không được người giàu có mắt, nhìn đều cảm thấy có điểm keo kiệt. Hạ Vãn Đường cùng Lý Thuần Dịch đã sớm dọn vào Tân Kiến Phủ đệ, kia Tam Tiến sân đã bị đẩy ngã trùng kiến tiểu biệt viện, Lý Thuần Dịch một ít bằng hưu đến phóng khi, mới có thể an bài trụ tiến kia tiểu biệt viện trung. Nhìn nhìn lại Hạ Gia Trang cùng Lý Gia Trang, nơi đó tiểu thôn trang, nguyên bản nhiều không chớp mắt, đừng nói là nổi tiếng khắp thiên hạ, liền tính là ở Lâm Giang huyện, kia đều là tương đương không chấp mắt địa phương, nhưng hiện giờ đâu? Hiện giờ Hạ Gia Trang cùng Lý Gia Trang, đồng ruộng đã sớm bị bán thành giá trên trời. Không biết nhiều ít thương nhân nghĩ đến mua sắm vùng ven sông những cái đó thổ địa, chỉ cần là bán đất nền nhà, Hạ gia Trang cùng Lý gia Trang người liền kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, bọn họ cầm bán đất nền nhà tiền bạc mua tân đất nền nhà, cái nổi lên lớn hơn nữa tòa nhà, không nghĩ tới mới trụ không đến 3 4 năm, Thanh Bình phủ khuyết trường quy mô lên đây, lại có người muốn tới mua bọn họ đất nền nhà. Bọn họ cũng không nghĩ cả ngày ở kia cái cỏ ồn ào phường thị trung không được gan mình, đơn giản lại sau này lui một lui cầm trong tay tòa nhà bán cái giá cao, sau đó mua càng nhiều đồng ruộng, cái càng tốt tòa nhà. Hạ gia trang, Lý gia trang người đều biến thành phá bỏ di dợi hủy đi ra tới phú hộ, ngay cả Lý Chiêu Đệ kia không nên thân nhà mẹ đẻ huynh đệ Lý Phúc Bảo đều dựa vào bán phòng bán đất tiền đã phát một bút tiền của Phi nghĩa, bất quá nghe nói này tiền căn bản không ở hắn trong túi che nhật liền đến Lý Chiêu Đệ trong tay. Lý Chiêu Đệ dùng này số tiền cấp Lý Phúc Bảo đặt mua một chỗ thể diện sân, còn cấp Lý Phúc Bảo cưới một phòng khôn khéo làm tức phụ liền lôi túm, cuối cùng làm Lý Phúc bảo thành ra. Về cái này chết sống đều đỡ không thượng tường bùn lầy đệ đệ, Lý Chiêu đệ xem đến thực thấu triệt, nàng cái này đệ đệ tự gánh bắt năng lực quá kém, tính tình cũng mềm yếu, nhưng thắng tại nghe lời, tìm một cái khôn khéo giỏi giang tức phụ nhi, nhật tử là có thể chi lăng lên. Lý Chiêu đệ chính mình đã từng chính là một cái đỡ đệ ma, đối đỡ đệ ma loại này hành vi căm thù đến tận xương thủy. Nàng lo lắng cấp Lý Phúc Bảo cưới tới tức phụ nhi sẽ vô ngăn hưu mà cầm Lý ra tiền tiếp tế nhà mẹ đẻ, đơn giản cấp Lý Phúc Bảo tìm một cái không cha không mẹ, ở ác độc thím trong tay kiếm ăn số khổ nữ, đem kia số khổ nữ từ nước sôi lửa bỏng chung giải phóng ra tới, kia số khổ nữ đối thím không thể nói hận, nhưng cũng tuyệt đối không có gì ấn tượng tốt, tự nhiên là cùng Lý Phúc Bảo. Sống yên ổn sinh hoạt, hoài thượng hài tử sau, càng là một lòng tư đều nhào vào hài tử thượng. Cùng về điểm này Thủy vô tình nhà mẹ đẻ cung cấp vì thế chặt đứt sở hữu liên hệ. Lý cầu đệ cũng lại gả cho một người nam nhân, kia nam nhân tuy rằng chân có điểm què, nhưng thành thật thả có năng lực, mẫu chốt là đối bà nương hảo, không bởi vì Lý cầu đệ phía trước gả hơn người sẽ có cái gì đó ý tưởng, cùng Lý cầu đệ kết nhóm đem nhật tử qua lên. Không có nhà họ Lý liên lụy, Lý chiêu đệ, Lý cầu đệ, Lý phán đệ tỉ mội mấy cái kỳ thật đều là không tồi, các nàng tỉ mội mấy cái lớn nhất sai, chính là đầu thai ở nhà họ Lý Bị nhà mẹ đẻ không ngừng mà liên lụy. Về lý Chiêu đệ cấp Lý Phúc bảo cưới một cái mệnh lệnh đến khắp chết cha mẹ khuê nữ chuyện này, Đỗ Hồng Anh thật sự không quan nhìn. lao thái thái tuổi tuy rằng không nhỏ, nhưng chân cẳng nhanh nhẹn thật sự, hơn nữa Hạ Vãn Đường cùng Lý Thuần Dịch trụ phủ đệ cùng Hạ gia huynh đệ mấy cái kiến đại viện tử không xa, lao thái thái trực tiếp tới cửa cùng Hạ Vãn Đường phun tạo. Người nói sao sẽ có người đại tẩu người như vậy? Nàng kia huynh đệ sớm chút năm phiền nhân thực, nhưng mấy năm gần đây ở trung xung dưới, người kỳ thật vẫn là không tồi chính là bị hắn kia lão nương cấp dưỡng hỏng rồi. Bị ngươi đại tẩu trở thành gia súc giống nhau sai sử mấy năm, liền tính tính cách có cái gì góc cạnh cũng bị ma bình, hiện giờ nhìn tính cách ôn hòa hiền hậu, trung thực, rất nghe lời một hai tử, ngươi đại tẩu như thế nào liền cấp tìm như vậy một môn việc hôn nhân. Nếu không phải kêu bé gái mồ côi thật sự lấy không ra ngân lượng tới tìm người ta nói thân, ta đều hoài nghi là ngươi đại tẩu thu kia bé gái mồ côi các bạn. Nếu là nàng nương dưới suối vàng có biết Sợ là có thể bị tức giận đến báo ngộng cho nàng, mắng nàng là bất hiếu nữ. Kêu bé gái mồ côi mệnh quá ngạnh, ngươi đại tẩu sẽ không sợ kêu bé gái mồ côi đem nàng đệ đệ cung cấp thai hoạn. Với lúc gặp Trần Ma bưng trà tiến vào, nghe được mệnh ngạnh này hai chữ, Trần Ma cười cười, thanh nói, lao tỉ tỉ, mệnh thứ này, thật sự là quá hư vô. Ta bị phu nhân mua tới phía trước, mỗi người đều nói ta mệnh ngạnh, nói ta khắc người, phu nhân không tin, cho ta một cái đường sống. Khởi điểm ta còn lo lắng cho mình hư số phận ảnh hưởng thiếu da, cũng không dám nhiều tới gần tiểu thiếu da, nhưng sau lại nhìn một đoạn thời gian, tiểu thiếu da không có việc gì, ta lúc này mới yên tâm dám mang tiểu thiếu da. Ta không biết mệnh có thể hay không tin, nhưng ta cảm thấy ông trời khẳng định sẽ không hoàn toàn đoạn rất một người đường sống, bằng không ông trời cũng liền sẽ không làm người này sinh hạ tới. Nếu chính mình trước nửa đời mệnh khổ, vậy nhiều làm việc thiện, vì chính mình nửa đời sau tích phúc. Người nói kia khuê nữ, ta cũng nghe nói qua. Cha mẹ không có, đó là bị khói sông chứ, nàng mạng lớn mới còn sống. Muốn ta nói, đây mới là mệnh hảo, bằng không vì sao mọi người đều đã xảy ra chuyện, liền nàng còn sống. Nàng cha mẹ không có, ở thúc thúc thím trong tay kiếm ăn, nàng thím xưa nay khắc nghiệt, đối thân khuê nữ đều thị phi đánh tức mắng, càng miễn bản là chất nữ, tất nhiên sẽ không đối nàng có cái gì sắc mặt tốt. kia cô nương có thể đem sự tình làm xinh đẹp, làm nàng thím chọn không ra sai lầm, đủ để chứng minh là một cái có tâm. Người như vậy muốn đem nhật tử đứng lên tới, khẳng định sẽ không quá cố sức. Đỗ Hồng Anh một cân nhắc, này cũng xác thật có đạo lý, lúc trước mọi người đều nói lý thuần dịch mệnh không tốt, đừng nói thi đậu khoa cử quang tông diệu tổ, liền trường thi đều không thể thuận lợi đi ra, tạ nhuận mai gấp đến độ miệng lưỡi bị luet, tưởng cấp lý thuần dịch nói cái việc hôn nhân, nhưng chính là không nhân ra nhìn chúng. Nhưng hiện tại đâu? Những cái đó lúc trước không thấy thượng việc hôn nhân này người sợ là hủy ruột đều thanh. Bất qua nói trở về. Lý thuần dịch thân thể nếu là không điều trị hảo, căn bản vô pháp nhi tham gia khoa cử, có thể hay không có hiện giờ 8 ngày phú quý thật đúng là cũng còn chưa biết. Đỗ Hồng Anh cảm thấy, nếu là không nhà mình khuê nữ giúp đỡ, Lý thuần dịch kia ma ốm thân mình, nói không chừng liền kia 3 năm tuyết thai đều chịu không nổi đi đâu. Xét đến cùng, kia hai vợ chồng son là cho nhau thành tựu Nhà mình khuê nữ có lại đại năng lực, cũng không thể dấn thân vào với khoa khảo chung đi, lại tìm một người, thật không nhất định có thể có Lý thuần dịch tài học cũng không nhất định có lý thuần dịch kia gian khổ học tập khổ đọc tính dai, mà lý thuần dịch lại tìm một người, sợ là liền trên người hư chứng đều trị không hết. Ngắm lại nhà mình khuê nữ hiện giờ đã là cáo mệnh chi thân, đi huyện Nha gặp quan đều không cần quỳ, đỗ hồng anh liền cảm thấy trên mặt có quang. Tạ nhuận mai tổng nói sinh bốn cái nhi tử, duy độc lao tứ tiền đồ, nàng cùng tạ nhuận mai ý tưởng không sai biệt lắm, nàng cảm thấy chính mình sinh bốn cái, mà khác ba cái chồng lên đều không kịp đứa con gái này cho chính mình mặt dài. Trường 93 phiên ngoại, IT, ùn cờ lạc kẻn ủn cờ tờ. Hạ vãn đường là mang theo ký ức thai xuyên qua tới, bàn tay vàng cũng không phải ngay từ đầu liền có, mà là nửa đường lại đây. Nàng ngay từ đầu xuyên qua lại đây thời điểm, tâm thái đều băng rồi, ăn đổ vật phóng tới trong miệng đều cộng nha cái gì hương vị đều không có, nhặt méo thật sự, hầm cái canh cá đều là mùi cá, bất quá nàng người này có cái ưu điểm, tổng có thể từ khốn cảnh chung tìm được chính mình thoải mái khu. Sau đó thoải mái dễ chịu mà bỏ hảo quá nhật tử. Nếu hồi không đến nguyên lai sinh hoạt trình độ, kia vì cái gì còn phải hướng sau xem đâu. Không bằng hướng tiền xem, phát hiện một mạc trong sinh hoạt Mỹ. Cái này thời không tuy rằng không tính phốn hoa, không có rực rỡ muôn màu thương phẩm, không có xa hoa trụy lạc sinh hoạt. Nhưng cái này thời không đều không phải là không hề trô đáng khen. Kia yên tĩnh mà cuộc sống an ổn chính là hạ vãn đường ở kiếp trước tưởng cũng không dám tưởng hy vọng xa đời. Kiếp trước cái nào người không có áp lực a Quá dễ dàng nhìn đến người khác sinh hoạt, quá dễ dàng nhìn đến người khác xa hoa lãng phí, cho nên tổng cảm thấy chính mình quá thật sự kém, trừ phi tâm thái biến thành liền tường đều không nghĩ thượng buồn lời, nếu không khẳng định là muốn liều một lần, có thể hay không đua đi lên phải nói cách khác. Nhìn người khác chia sẻ tốt đẹp sinh hoạt, chủ xa hoa đại biệt thự, nhìn nhìn lại chính mình trụ nông thôn tự kiến phòng, lòng dạ nhi có thể thuận. Nhìn xem nhà người khác xa hoa sân gôn, nhặt câu đều có người hầu. Chính mình đi cái phòng tập thể thao đều đến xếp hàng chờ khí giới, về đến nhà sau hoặc là là thuê tới phòng ở cùng nhà tử, hoặc là là có nặng nghề cho vay mới mua tới phòng ở, có thể không áp lực. Kiếp trước phồn hoa, ẩn dấu quá nhiều người thường chưa sót. Internet phồn vinh đem quá nhiều người tưởng cũng không dám tưởng sinh hoạt đưa đến phổ la đại chúng trước mặt, liền đem phổ la đại chúng ngày ngày gắn bó sinh hoạt phụ trợ đến không đáng một đồng. Người khác tùy tiện mua cái bao, tùy tiện mang khối biểu, khả năng phải hoa chính mình một năm tiền lương thậm chí là đã nhiều năm tích tụ, lớn như vậy khác biệt, nơi nào là nỗ lực có thể đền bù. nay yêu cầu tốt đẹp đầu thai kỹ xảo đi đền bù. Hạ vãn đường kiếp trước chính là một người bình thường, so nàng quá đến người tốt chỗ nào cũng có, có thể so nàng kém người cũng không ít, nàng người này mềm lòng, nhân tâm chiếm một nửa, rõ ràng chính mình không tránh bao nhiêu tiền, chính là nhìn đến ven đường bán hoa bán đồ ăn bán trái cây láo nhân lao thái thái, vẫn là muốn chiếu cố một chút những người đó mua bán. Giọt nước chủ hỗ trợ giúp chờ các loại chúng chủ trợ người vượt qua cửa ải khó khăn phần mềm thượng, nàng mười khối 20. Khối cũng sẽ giúp một ít, chỉ mình non nớt chi lực. Chúng sinh toàn khổ, tự độ độ người. Đại để là kiếp trước làm việc thiện không ít, đời này mới có thể khai cái quải. Tuy rằng đã trải qua không ít mưa mưa gió gió, nhưng cũng từ dân đen biến thành có cáo mệnh trong người quan gia thái thái, áo cơm không thiếu, ra cửa có ngựa xe đưa tiễn, cha mẹ cũng đi theo qua nửa đời sau ngày lành. Hạ vãn đường tâm thái vẫn luôn đều thực hảo, mới vừa xuyên qua lại đây đối mặt nhà chỉ có bốn bức tường khi, nàng cũng không quá bi quan, chỉ mình có khả năng ở thức ăn thượng cải tiến, lao ra tử cùng lao thái thái thích nhất ăn nàng làm bánh. Đỗ Hồng Anh ngay từ đầu là không cho nàng chạm vào nồi va và bếp, lo lắng nàng ước lượng bất động nồi, vạn nhất đem nồi ước lượng rất trên mặt đất, nồi hỏng rồi cơm sái đều là việc nhỏ, vạn nhất đem cô nương cấp năng đâu, vạn nhất năng đến trên mặt, cô nương cả đời liền hủy. Cũng là sau lại Đỗ Hồng Anh thấy Hạ Vãn Đường ước lượng nồi ước lượng thật sự ổn, nấu cơm cũng rất có kết cấu. Mấu chốt nhất chính là Hạ Vãn Đường làm được cơm canh muốn so nàng làm ăn ngon, phóng tay nghề càng tốt Hạ Vãn Đường không cần mà là nàng tiếp theo nấu cơm. Chẳng sợ Hạ Xuân Sinh không nói cái gì, ba cái tiểu tử thúi sẽ làm ẩm ý, Đỗ Hồng Anh vì lỗ thai thanh tịnh, lúc này mới buông tay đem nồi và bếp thượng việc cho Hạ Vãn Đường. Sau lại Lý Chiêu đệ vào cửa, đối cái này cô em chồng các loại bắt bẻ. Hạ vãn đường không nghĩ bởi vì bản thân tồn tại nhau đến huynh tẩu không hợp, càng không hy vọng bản thân làm hại nhân ra hai vợ chồng gái nhau xính sự, liền đi huyện thành tiểu lầu làm rút, nàng không phải đầu bếp, chỉ là sau bếp làm rút, nhưng cũng kiếm lợi một ít tiền, chính mình mua căn dây buộc tóc mua hộp phân mặt, đều không cần tìm cha mẹ đòi tiền, lý chiêu đệ tưởng nói xấu cũng tìm không thấy chọn thứ địa phương. Chờ tới rồi đãi gả tuổi tác, hạ vãn đường vốn là không nghĩ như vậy đã sớm gả. Còn tưởng ở nhà mẹ đẻ nhiều bồi bồi đỗ hồng anh cùng Hạ Xuân Sinh, nhiều giúp đỡ làm mấy năm trong nhà việc vạt, cũng tưởng chính mình nhiều nhìn xem, tìm một cái các mặt đều hợp chính mình tâm ý lương nhân. Chính là Hạ Vãn Đường phát hiện, sự tình đều không phải là chính mình tưởng như vậy. Nàng có thể nói cho chính mình không nên gấp gáp, chẳng sợ cả đời gà không ra cũng không quan hệ, chỉ cần chính mình tâm an liền hảo. Nhưng nàng vô pháp thuyết phục thế nhân, nàng vô pháp tả hữu thế nhân ánh mắt cùng cái nhìn, càng vô pháp phong bế thế nhân miệng Nàng cảm thấy tâm an liền hảo, nhưng nàng này phân tâm an đổi lấy lại là Đỗ Hồng Anh cùng Hạ Xuân Sinh bất an. Lao phu thê hai bởi vì khuê nữ chậm chạp không gả mà sốt ruột thượng hỏa, Hạ vãn đường cấp ngao lê canh cũng vô pháp nhi làm Lao phu thê hai tiêu hỏa. Đỗ Hồng Anh cùng Hạ Xuân Sinh tuy rằng bên ngoài thượng không thúc dục Hạ vãn đường, nhưng người khác nói những cái đó khó nghe nói, bọn họ đều sẽ nghe được trong lòng đi, tuy rằng ngoài miệng bác bỏ những người đó bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Nhưng tâm lý cũng là ngóng trông hạ vãn đường sớm một chút gà đi ra ngoài. Nào có cha mẹ nguyện ý xem nhà mình khuê nữ vẫn luôn đều bị người chọc cuộc sống nói sự. Hạ vãn đường ý thức được này đó lúc sau, quyết đoán liền đem chính mình gà cho, không tìm được lương nhân. Vậy tạm chấp nhận. Nói trở về, có mấy đôi phu thế là bởi vì tình yêu mà đi cùng một chỗ đâu. Đa số người đều là bởi vì lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hơn nữa nhất thời sắc tâm nhất thời sắc đảm, lại lúc sau hài tử có. Phu thê liền biến thành người nhà, hormone tả hữu tư duy tuổi tác qua, đại gia suy xét liền biến thành lức lợi gốc mắt, biến thành người trước ngăn nắp cùng thể diện, nhật tử cứ như vậy bình đạm như nước mà qua đi xuống, chúng sinh muôn nghìn đều là như vậy bộ dáng. Chân chính nhân tình yêu kết hợp, lại có mấy cái có thể đi đến cuối cùng. Cùng với nùng liệt tái cùng nhau tới, thường thường là càng cao tiêu chuẩn cùng càng khắc nghiệt bắt bẻ, ngắm trông chính mình chờ tới chính là biết lánh biết nhiệt chi tâm người, khả nhân nào có 100% như ý. Dù cho là chính mình đều cô phụ chính mình rất nhiều, cũng chưa trở thành chính mình muốn nhất bộ dáng, đều ở truy đổi tốt nhất chính mình trong quá trình đi bước một ép dạ cầu toàn, câu thoải mái, câu nam yên mà đại suy giảm, cuối cùng biến thành bình bình phàm phàm tầm thương người, càng miễn bản lấy này tiêu chuẩn đi tìm một cái chân ái người. Nhưng bị chân ái che giấu hai mắt người, cái nào không phải cảm thấy chính mình gặp được duyên trời tác hợp. Chờ tình cảm mãnh liệt tối lui, mới bỗng nhiên phát hiện, sinh hoạt bản chất là từ đầy đất lông gà quá độ đến lúc sau đầy đất lông gà, chính mình thực bình thường. Nơi nào xứng đôi tình yêu loại này trăm ngàn năm mới xuất hiện vài lần quý hiếm hàng xa xỉ. Cũng có khả năng trăm ngàn năm cũng chưa xuất hiện quá vài lần. Rốt cuộc người là bị ham muốn hưởng thụ vật chất tả hữu người là tại lý trí cùng tình cảm chung tả hữu lắc lư đi đường. Những cái đó cảm động đất trời câu chuyện tình yêu khả năng chỉ là toàn hủ văn nhân viết ra tới ký thác chính mình cảm xúc. Nói tóm lại, những cái đó câu chuyện tình yêu khả năng chỉ là ý dâm ra tới. Có mấy người nhân sinh có thể sống thành chuyện xưa bộ ráng đâu. Chuyện xưa chung vai chính, chẳng sợ đi lạc nửa đời, đều sẽ biến thành càng tốt đẹp chính mình gặp lại, nhưng hiện thực người đừng nói là đi lạc nửa đời, khả năng chỉ là 3 năm 5, 5 năm, liền sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, 3 năm 5, 5 năm trước hứa hẹn nói muốn ân ái không nghi ngờ người, nói muốn đời đời kiếp kiếp một đôi người người, quay đầu liền cùng người khác thấu thành một đôi người, giấn thân vào từng người lông gà vỏ tỏi chung đi. Nửa đời không thấy, ngày xưa thể Hải Minh Sơn tình lang sớm đã con cháu mãn đường, ngày xưa như mây mặc phát liền đến Bạch Hoa Bạch Thơ. Đây mới là nhân gian thái độ bình thường hiện thực cơ hồ không có gặp lại không có nhớ mãi không quên càng sẽ không ở nhớ mãi không quên lúc sau xuất hiện kia em thay hồi tưởng đa số người đi lạc lúc sau cũng chỉ biết biến thành đối phương trong trí nhớ một đóa bỏ sóng một tòa sát tháp hoặc là bị thời gian bỏ sóng bao phủ hoặc là bị thời gian đầu sóng mặt bình cuối cùng chỉ còn lại có mấy chữ khâu thành tên tên này cũng có thể bị thời gian lặng yên hủy diệt không bao giờ sẽ bị nhớ lại bị thích đáng sắp đặt tình yêu là nhân gian hàng xa xỉ Hai tương trung tình quá hi hữu, hạ vãn đường ngay từ đầu liền biết chính mình khả năng sẽ không gặp được, cho nên nàng tuyển lớn lên thực hợp nhãn duyên tính cách cũng không tồi lý thuần dịch, nàng ở cái này bình phạm nam nhân trong mắt thấy được lấp lánh sáng lên chính mình, nàng biết được, kia không phải trên người nàng quang, mà là trước mắt cái này bình phạm nam nhân nhìn đến nàng khi trong mắt phát ra quang, nàng tưởng cùng cái này thâm ái nàng người quá, hoạn nạn nâng đỡ quãng đời còn lại. Mỗi người đều nói hạ vãn đường cùng lý thuần dịch việc hôn nhân này là lý thuần dịch trèo cao Nếu không có hạ vãn đường, liền sẽ không có tam phẩm quan to lý thuần dịch, nhưng hạ vãn đường chưa bao giờ như vậy cảm thấy quá. Người quý có tự mình hiểu lấy, nàng hết thể đều là bàn tay vàng cấp, nếu không có bàn tay vàng, nàng cả đời này khả năng chỉ là cái thường thường vô kỳ thôn phụ, sẽ gả một cái thường thường vô kỳ nam nhân, thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp ở tuổi gạo mắm muối trung háo đi, lý thuần dịch trừ bỏ ngay từ đầu thân thể không hào ở ngoài, mọi thứ đều là tốt. Không có ai trèo cao ai, có chỉ là mệnh trung chú định phù hợp Nàng có thể cho Lý Thuần Dịch điều dưỡng hảo thân thể, Lý Thuần Dịch đổi cho nàng cả phòng con cháu. Nàng mua bán làm được như vậy đại, sao có thể sẽ không đưa tới phong ba. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết, tất nhiên là có phong ba, chỉ là những cái đó phong ba đều bị Lý Thuần Dịch chắn phía sau, nàng mới thiếu rất nhiều bối rối. Chỉ là cái này hũ nút, trước nay đều không nói. Cũng không cần cái này hũ nút nói, nàng hiểu liền hảo. Hôn nhân không cần trăm phần trăm thẳng thắn thành khẩn, càng không cần thịnh khí lang nhân. Yêu cầu chính là cho nhau thông cảm, là cho nhau nhìn đến đối phương ưu điểm, là cho nhau ngừng đỡ đi đi hướng nhân sinh bờ đối diện, đi xem ánh chiều tả cùng hoàng hôn. Toàn hủ văn nhân dưới ngòi bút câu chuyện tình yêu luôn là nào đó thường thường vô kỳ người được đến trời cao chiếu cố, bị kim quang lấp lánh lợi hại nhân vật coi trọng, sau đó nằm rôi ra sinh, bất luận nam nữ, toàn là như vậy ý tưởng. Nam nhân ngóng trông chính mình có thể gặp được cái tuyệt mị yêu tinh đêm đọc chung đều có thể hồng tụ thêm hương. Còn nóng trông chính mình kim bảng để danh này sẽ bị cao môn quý nữ nhìn chúng, động phòng hoa chúc lúc sau nằm thượng nhân sinh đỉnh, nữ nhân nóng trông chính mình có thể gặp được uy vũ tướng quân hoặc là vương công tử đệ, chim sẻ bay lên đầu cảnh biến thành vương hoàng. Nhưng này đó toan hủ văn nhân không có nghĩ tới, chính mình dưới ngòi bút vai chính trong tay lại có mấy chương bài nhưng đánh đâu. Xem chuyện xưa người cũng không nghĩ tới, chính mình trong tay lại có cái gì bài nhưng đánh đâu. Thường thường vô kỳ dáng người, thường thường vô kỳ tướng mạo, thường thường vô kỷ gia thất. Ba cái xú thợ dày có lẽ có thể thấu ra cái ra cắt lượng tới, nhưng tam trương thường thường vô kỳ bài tuyệt đối đánh không thành vương tạc. Lao tổ tông luôn là thích nói một ít canh gà tới an ủi ngốc tử, thí dụ như nói kẻ trí nghị đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất, ngu giả ngàn lự cũng có vừa được, ngốc tử nhóm liền sẽ cảm thấy chí giả cùng ngu giả giống như không có gì khác nhau, nhưng trí giả ngàn lự, đúng rồi 999 thứ, ngu giả ngàn lự, đúng rồi một lần, này 999 lần hồng câu còn không tính khác nhau sao. Liên lấy hạ vãn đường làm giàu khởi bước khi làm đường xương sinh ý nêu ví dụ, người thông minh làm đường xương sinh ý kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, nóc tử làm đường xương sinh ý bồi cái quần lót hướng lên trời. Người muốn sống được minh bạch, một là không thể tin chuyện xưa, nhị là không thể tin lão tổ tông những cái đó an ủi người nói. Nghe sảng chuyện xưa, cho dù là thật sự, kia cũng là ngàn ngàn vạn vạn cái bên trong một cái người may mắn, nếu chính mình thực sự có may mắn như vậy, cũng không cần xem chuyện xưa tới sảng. Lão tổ tông an ủi người nói càng là lừa gạt quỷ đâu, nói không chừng đều là lão tổ tông an ủi chính mình không bị hiện thực tức chết giải sầu chi ngôn, ai tin ai là thật sự ngốc liền giống như trí giả sẽ cảm thấy chính mình ngàn lự chung có một thất đó là nhân sinh vết nhơ, ngu giả ngàn lự có vừa được liền. Sẽ dương dương tự đắc, này đó là trí giả cùng ngu giả khác biệt, ai tin ai đó là ngu giả. Nhân sinh lấy hay bỏ, nhất yêu cầu chính là tự mình hiểu lấy, điểm nhón chân tiêm trích cái càng ngọt quả đào là nhân chi thường tình. Nhưng nếu là người bình thường mộng tưởng muốn trích vương mẫu nương nương bản đảo viên loại cái loại này 3.000 năm nở hoa 3.000 năm kết quả ăn một viên là có thể trường sinh bất lao bàn đảo kia chỉ có thể nói cái này thật là mộng tưởng, trong mộng ngấm lại liền hảo chớ nên thật sự sẽ bị người trở thành kẻ điên chê cười Hạ vãn đường đối chính mình nhận thức rất rõ ràng, định vị thực chuẩn xác cho nên nàng cảm thấy chính mình cuộc đời này có thể bắt lấy liền đều là vận mệnh tặng, chả không được, cũng không xem như tiếc nuối cùng tàn khuyết Nếu muốn cho nàng dùng một cái từ tới tổng kết chính mình cả đời này, kia nàng cảm thấy nhất thích hợp từ là sống được thanh tịnh Nàng không bởi vì chính mình được đến cái bàn tay vàng liền không coi ai ra gì, trứng mắt một chúng bà con nghèo, không bởi vì Lý Chiêu đệ lúc trước đối nàng mọi cách khó xử chọn thứ liền canh cánh trong lòng, nắng qua đi không bỏ. Không phải nén giận, không phải dễ quên, mà là rất nhiều chuyện cũng chưa tất yếu so đo. Nàng cùng Lý Chiêu đệ nháo cái long trời lở đất lại như thế nào, làm hại hạ quang tông thê ly tử tán sao. Nàng đem lý chiêu đệ bước đến góc tường lại như thế nào, lý triêu đệ không thoải mái, nàng liền thống khoái sao Nếu người sống được thống khoái là thành lập ở người khác không thoải mái thượng, kia không khỏi quá mức cực đoan cũng quá mức hẹp hỏi. Từ sau lại kết quả sau, nếu không có nàng đối lý chiêu đệ kia phân dày rộng, cũng sẽ không có sau lại cái kia ngây ngốc một lòng hướng về nàng đại tẩu. Nàng nếu là một sớm phát tích liền đã quên tương thần, người ngoài cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ lâm giang huyện lực ngưng tụ, không dám đem móng bút rồi đến Lâm Giang huyện tới Nếu là cái nào quyền quý giám ở Lâm Giang huyện tìm hạ vãn đường cha, đừng nói lý thuần dịch có đáp ứng hay không, liền này đó chịu qua hạ vãn đường ân huệ người đều sẽ không đáp ứng, chỉ cần có người dám đem lang chảo tử vói vào tới, tất nhiên sẽ bị đại gia hỏa hợp lực băm lang chảo tử. Nhân sinh là một hồi tu hành, hạ vãn đường cảm thấy chính mình đem chính mình một lòng tu rất khá. Biết được tâm người yêu tha thiết, đến hai bên cha mẹ đau, đến con cái con cháu hiếu, cả đời chưa nhân ăn, mặc, ở, đi lại mà chịu quá cái gì khổ. Nàng cả đời này, vẫn như cũ là viên mãn trung viên mãn. Hạ vãn đường có kiểm tra sức khỏe hệ thống, thân thể vẫn luôn đều bảo trì rất khá Lý thuần dịch muốn trước nàng đi rồi 7-8 năm, nàng tận mắt nhìn thấy Thanh Bình Phủ đã trải qua trăm năm phát triển, trở thành so trường an thành còn muốn phồn hoa nhân gian thiên đường. Ngay cả hoàng đế đều thay đổi tâm nhậm, trừ bỏ ngay từ đầu tống đến ngoại, mặt sau hai nhậm hoàng đế hoặc là đồ trên người nàng về điểm này nhi trường thọ phúc khí cùng điểm lành cũng hảo, hoặc là đồ nàng tọa Trấn Thanh Bình Phủ trường thịnh không suy cung hảo, đều rất biết cho nàng làm mặt mũi trong tuổi đại thọ khi còn đưa tới tự tay viết tranh chữa cùng ngọc thạch vật trang trí vô số. Gen luyện cùng bổ sung dinh dưỡng có thể trì hoán người già cả, lại không cách nào ngưng hẳn người già cả. Hạ vãn đường soát cả đời tịch tịch hệ thống, thần kỳ vật phẩm soát ra tới không biết nhiều ít, nhưng chung quy là không soát đến trường sinh bất lao dược. Tiếp nối sao? Hạ vãn đường hỏi qua chính mình, đáp án là không tiếc nối. Người muốn sống lâu như vậy làm gì? Thao không xong tâm ăn không hết cơm, trăm năm thời gian liền rất mệt mỏi. Cùng chính mình hiểu nhau thân mật tương thân tương ái người đều đi rồi, chính mình một người lẻ loi mà thủ thế gian này còn có cái gì ý tứ. Lại phồn hoa đồ vật, coi trọng trăm năm, cũng liền cảm thấy không có gì ý tứ. Lý thuần dịch ở khi, loại cảm giác này hạ vãn đường còn không có cảm thấy có bao nhiêu rõ ràng, nhưng Lý thuần dịch vừa đi, hạ vãn đường mỗi ngày nhìn đến đều là con cháu nhóm không màng nàng vị này lao tổ tông ý tưởng tú ơn ái giải cầu lương, nàng mệt m Tịch Tịch hệ thống đóng cửa ngày đó, hỏi Hạ Vãn Đường muốn hay không đem Tịch Tịch nông trường, Tịch Tịch mục trường, Tịch Tịch ao cá, Tịch Tịch quặng mỏ chờ nàng dùng, cả đời đánh hạ Giang Sơn thu đi, mang đi hạ một người sinh lữ trình. Tóc trắng xóa Hạ Vãn Đường nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mặt trời rực rỡ thiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cấp Tịch Tịch hệ thống hồi đáp là không cần. Khiến cho nàng đánh hạ này đó Giang Sơn tiếp tục phục trách này nhất thời trống không người đi. Nàng không nghĩ muốn lại đi một lần cùng loại nhân sinh, liền giống như trò chơi đánh một lần tuy rằng không có thông quan, nhưng cũng nhị. Hạ vãn đường đem con cháu nhóm gọi vào trước người, ngữ khí bình đạm mà giàn xếp hảo chính mình phía sau việc, sau đó lẳng lặng mà uống lên một ly đường sương thủy, dựa vào trên trường kỷ thưởng ngoài cửa sổ khai đến chính diễm mãn viên hoa hải đường, ý cười ở khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt thượng từng điểm từng điểm dạng khai. Kêu mãn viên hoa hải đường là lý thuần dịch thân thủ vì nàng loại, sớm đã có năm 60 năm thụ linh, trừ bỏ này một vườn hoa hải đường ngoại Lý Thuần Dịch còn ở Thanh Bình phủ ở nông thôn hai đầu bờ ruộng gieo khó có thể đếm hết hoa hải đường. Lý Thuần Dịch đem nỗi nảng tình yêu tràn ngập này một phương khí hậu núi sông. Hạ Vãn Đường đi sau, Thanh Nước Sông thị ngừng kinh doanh 3 ngày, phồn hoa náo nhiệt thanh trang thượng đột nhiên trống rỗng lên, liền một con thuyền họa thuyền đều không nhìn không thấy. Có người nhìn đến một gốc cây khai đến chính diễm tím hồng nhạt Vãn Đường hoa tự thanh trong sông phiêu lưu, lưu kinh 300 giảm thanh nước sông thị, phiêu lưu đến nơi nào không người biết hiểu. Thế nhân chỉ biết Hạ vãn đường đi ngày đó, mặt trời chói trang treo cao, lại hạ rất lớn vũ, thanh bình phủ kia khó có thể đếm hết hoa hải đường một bị nước mưa ướt nhẹp, nước mưa lôi cuốn cánh hoa hối nhập thanh giang bên trong, mùi hoa phóng lên cao, thanh nước sông tái mãn hoa hải đường trục lưu mà đi. Sau này mỗi một năm, thanh bình phủ này đầy đất hoa hải đường đều khai so nơi khác muốn diễm lệ rất nhiều, chỉ là hạ vãn đường sinh thời trụ kia trong viện hoa hải đường rốt cuộc không khai, liền như người nọ với ngày đó vừa đi, không còn có trở về.